cả lực chú ý đều tập trung ở trận đại hội luận võ triều thân này. tất cả đài truyền hình đều trực tiếp tại hiện trường. loại tuyên truyền này trước mắt là nhằm vào tại truyền linh tháp, nhưng tiếp theo chỗ tốt là ai cũng khó mà nói rồi. đang giữa suy tư, đội ngũ phía trước đã sắp xếp đến gần đường vũ lân rồi. thanh niên đứng ở phía trước đường vũ lân quay người lại hướng đường vũ lân hỏi: huynh đệ, ngươi cấp bậc hồn lực gì? làm sao còn khảo thí hồn lực nữa? không phải thời điểm báo danh cũng đã khảo nghiệm qua sao? Trên 60 cấp liền có thể, làm khó bọn hắn lại phải điều chỉnh sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Nhìn kỹ hãng nói, có lẽ bởi vì nhân số báo danh quá nhiều, có điều chỉnh cũng bình thường. Thanh niên trước mặt hắn dáng người trung đẳng, tướng mạo coi như anh Tuấn. Khí tức nhưng có chút mịt mơ, hiển nhiên là dùng phương pháp gì đó để che lấp tu vi của mình. Đường Vũ Lân chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, hắn nhiều nhất là cấp độ lục hoàn, sẽ không quá cao. Thanh niên ha ha cười một tiếng, huynh đệ. Làm quen thoáng một phát đi, ta gọi là Lam Phật tử, ngươi tên gì vậy? Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, ta gọi là Ngọc Long Nguyệt, thanh niên truy vấn. Huynh đệ, ngươi còn chưa có nói với ta, ngươi là cấp độ tu vi gì? Đường Vũ Lân lông mày cao lại, là việc riêng tư của cá nhân. Lam Phật tử mắt thấy hắn có loại cảm giác cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Hắn nhún vai, quay người lại. Lúc này, cũng đến phiên hắn tiến lên tiến hành khảo nghiệm. Đi đến bình đài, dụng cụ khảo thí hồn lực có lớn hào quang tiếp theo hạ xuống, bao phủ tại trên người hắn. Mấy giây sau, hào quang bay lên, làm Phật tử quay đầu, hướng về đường Vũ Lân cười cười, liền từ một bên khác đi xuống. Tại nhân viên công tác dẫn dắt bên dưới, hướng khu khảo thí kế tiếp bước đi. Nhân viên công tác trước dụng cụ khảo thí hồn lực hướng đường Vũ Lân, cũng làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đường Vũ Lân rất tự nhiên đi tới. Hào quang nhu hỏa bao phủ mà xuống, bao trùm tại trên người hắn. Mặt Đường Vũ Lân không biểu tình, nhưng cảm thụ được cái dụng cụ khảo thí hồn lực này có năng lượng biến hóa rất nhỏ. Hắn có thể cảm giác được có hồn lực từ bốn phương tám hướng kích thích thân thể chính mình, mà bản thân hồn lực bị kích thích sẽ có trình độ phản ứng ứng kích nhất định. Không thể nghi ngờ, cái dụng cụ khảo thí hồn lực này rất hiệu quả để xác định bản thân tu vi hồn sư. Đường Vũ Lân cũng không có che giấu cấp độ hồn lực của mình, tự nhiên khiến nó hoàn thành khảo thí. Mấy giây sau khi, trên cổ tay hắn đeo chip điện tử chấn run lên một cái rất nhỏ đường vũ lân cúi đầu vừa nhìn trên màn hình lộ ra một con số 10 phần như vậy 10 phần chính là điểm hạng khảo thí tối đa rồi cái cho điểm này ngược lại là cùng lúc kiểm tra nhập học ở sư lai khác học viện lúc trước có chút giống nhau đi dưới dụng cụ khảo thí hồn lực đường vũ lân lại phát hiện lam phật tử vậy mà chờ ở cách đó không xa thấy hắn xuống vội vàng hướng hắn vẫy vẫy tay đường vũ lân đi qua lam phật tử thấp giọng hỏi huynh đệ ngươi được mấy phần đường vũ lân lông mày cao lại 10 phần Lam Phật tử sững sờ, 10 phần sao, vậy mà cùng giống ta. Huynh đệ à, xem ra hai ta là đối thủ cạnh tranh rồi. Vừa nói, hắn nâng lên chiếc điện tử trên tay mình, thoáng dao động tại trước mắt đường Vũ Lân. Quả nhiên, phía trên kia ghi chép cũng là 10 phần, đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Đối với gia hỏa này không khỏi có thêm vài phần chú ý, nếu như phong hào đấu la mới có thể đạt được 10 phần mà nói. Gia hỏa kia so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi. Chẳng lẽ nói cũng là một gã phong hào đấu la hay sao? Nhưng khí tức của hắn, tự hồ không có mạnh mẽ như vậy. Lam Phật tử rõ ràng có chút đắc ý, hắc hắc, huynh đệ. Người không muốn nói, ta cũng không thể nói cho người bí mật của ta. Đi thôi, chúng ta đến cửa thứ hai. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Cửa thứ hai đồng dạng vẫn là một cái hồn đạo khí cỡ lớn, nhưng là che kín đấy. Từ bên ngoài nhìn vào không thấy bộ dạng bên trong. thể tích chỉnh thể lớn hơn so với khảo thí hồn lực trước đó. Cũng là một cái hồn đạo khi lớn nhất ở đây. Lam Phật tử một mặt kích động mà nói, không biết cái này là kiểm tra cái gì. Đường Vũ Lân chú ý thoáng một phát, phát hiện một vòng khảo thí, mỗi lần đều có hai người tiến vào. Đi qua tinh thần lực cảm thụ, hẳn là ra ngoài từ một bên khác, lại tiến hành vòng khảo thí thứ ba. Nhân số tham gia thi đấu tuy nhiều, nhưng tại an bài hợp lý bên dưới, tốc độ tiến hành nhưng là tương đối không chậm đấy. Rất nhanh, đã đến hắn cùng Lam Phật tử đến hai người bọn hắn, đúng lúc là hai người cùng một chỗ tiến vào, đi vào hồn đạo khí cỡ lớn, lập tức có âm thanh điện tử nhắc nhở vang lên. Khảo thí tốc độ, lát nữa các ngươi đi qua một cái thông đạo, hãy tận lực né tránh quang ảnh công kích từ chung quanh. Được quang ảnh đụng chạm số lần càng nhiều, cho điểm càng thấp. Trái lại thì càng cao. Quang ảnh công kích không có bất kỳ quy tắc nào khác. Trong hồn đạo khí cỡ lớn quả nhiên có một cái thông đạo, nhìn qua ước chừng 30 m mét dài. phía trước một gã người dự thi đang sắp bắt đầu khảo thí đường vũ lân cùng lam phật tử không khỏi đều nhìn sang, bắt đầu nương theo lấy âm thanh điện tử hưởng lên. người dự thi phía trước kia hai chân chìa xuống đất, trên người chớp mắt dâng lên sáu cái hồn hoàn, hai vàng, ba tím, một đen, vẫn là hồn hoàn pha trộn tương đối tốt, dung thân nhoáng một cái liền vọt tới. nhưng vị này hiển nhiên là hồn sư hệ sức mạnh, tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, mà khi hắn lao ra, trong nháy mắt hai bên vách tường nhau nhau tuôn ra một mảnh quang ảnh, những thứ quang ảnh này đều bộ dáng hình người như vậy phóng ra phương thức công kích hình người, từ hai bên thậm chí là hướng đỉnh dưới lao ra. Bọn hắn không có hiệu quả công kích thực chất, nhưng lúc đã giải thích rất rõ ràng, một khi bị đụng chạm, điểm số sẽ bị giảm xuống. Tên hồn sư kia tránh trái tránh phải, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng ít nhất bị mười mấy đạo quang ảnh tiếp xúc rồi. Hắn xông qua thông đạo, quay người nhìn về phía trước vị trí lúc chính mình thông qua. Hắn đã là vẻ mặt uể oải. Quang ảnh tổng cộng mới chỉ có hơn 30 cái, mà đụng chạm lấy mười cái. Cái thành tích này vô luận như thế nào đều sẽ không quá tốt. Kế tiếp dĩ nhiên là đến Phiên Lam Phật tử. Hắn quay người lại, hướng Đường Vũ Lân cười cười, lộ ra một cái răng trắng. "Huynh đệ, xem ta, vừa nói, hắn đã đến lối vào thông đạo." Đứng ở chỗ này sôi nổi giống như là đang tập thể dục. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm nhận được, năng lượng trên người hắn chấn động xuất hiện biến hóa. Cùng lúc trước thường thường không có gì lạ, nhưng giờ khắc này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại trên người hắn giống như là đốt lên quả bom. Hồn lực gần như bạo tạc nổ tung bay lên. Hơn nữa không phải trong nháy mắt mà là kéo dài bốc lên, khí tức chớp mắt tăng vọt. Thậm chí tại trung quanh thân thể hắn đều bởi vì hồn lực tăng lên mà xuất hiện vù vù. Đây là năng lực gì? Tựa hồ không chỉ là tình huống bản thân hồn lực. Bắt đầu, âm thanh điện tử một tiếng bắt đầu. Lam Phật Tử liền động đậy phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một vòng quang luân. Hồn hoàn chưa xuất hiện, cái quang luân kia nhìn qua là màu lam nhạt, mang theo nguyên một đám phù văn kỳ dị. Khi tất cả người hắn tự hồ cũng tại chớp mắt trở nên ngưng thực hơn. Giống như là một đám mây, chớp mắt từ từ bay ra. Tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng tại trong nháy mắt lao ra liền bắt đầu biến hóa. Dường như liệu địch tiên cơ, thân thể mềm mại như đóa mây biến ảo thân hình. Trong chốc lát cũng đã vọt tới một bên đường hành lang khác. Dùng tinh thần lực cường đại của đường Vũ Lân, có thể cảm nhận được hắn tối đa chẳng qua là bị ba cái quang ảnh đụng chạm lấy thân thể. So với người lúc trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng Lam Phật tử có chút ảo não, đến rồi đối diện dậm chân, có chút tức giận nhìn về phía thông đạo. Đây cũng là quá khó khăn. Hắn không có trực tiếp rời khỏi, mà là đứng ở một bên khác nhìn đường Vũ Lân. Hắn có ý định nhìn đường Vũ Lân là như thế nào thông qua? Tại Lam Phật tử nghĩ đến, ngay cả mình đều bị đụng phải ba lần. Cuối cùng cho điểm chỉ có chín phần, mà gia hỏa này, dù sao sẽ không mạnh mẽ hơn so với chính mình. Tuy nói tốc độ không phải phương diện mình mạnh nhất, nhưng thân Pháp hắn vẫn rất có tự tin đấy. Mà người này tự xưng là cửa thứ nhất được mười phần. Thực sự không để cho chính mình nhìn thẻ điện tử. Từ nơi phương diện tốc độ cùng né tránh này, thì có thể nhìn ra một ít đầu mối. Trở thành đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn tại đại hội luận võ chiêu thân. Hắn vẫn là rất muốn xem một chút đường Vũ Lân là như thế nào vượt qua kiểm tra. Đường Vũ Lân đi đến cửa vào, nhìn thoáng qua Lam Phật tử, khóe miệng lại phác họa lên một đạo đường vòng cung. Bắt đầu, âm thanh điện tử hưởng ra. Sau đó Lam Phật tử liền nhìn thấy. Trên người Đường Vũ Lân đột nhiên sáng lên một tầng điện quang màu lam tử chói mắt. Những thứ điện quang này xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã hướng về bên này bay vụt mà đến. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng. Lam Phật Tử chẳng qua là mơ hồ nghe được trong không trung phát ra một âm thanh xoẹt xẹt. Đường Vũ Lân liền đã đến bên cạnh hắn. Tốc độ này nhanh không coi vào đâu. Nơi đây khảo thí trọng yếu nhất là nhanh nhẹn cùng năng lực dự phán. Tốc độ nhanh cũng không thể giảm bớt hiệu quả quang ảnh công kích. Nhưng mà, lúc này ánh mắt Lam Phật Tử lại đã chừng lớn. Vừa rồi đó là tình huống gì? Hắn rõ ràng nhìn thấy, lúc đường Vũ Lân xông lại, những công kích của quang ảnh đều trở nên bóp méo. Rõ ràng phải rơi vào trên người hắn, liền tại bị vặn vẹo chậm một nhịp. Cuối cùng, đã bị hắn dễ dàng lao đến, đi tới bên cạnh mình. Cái này cũng được sao? Một tay hắn kéo cổ tay đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không có né tránh. Mười phần. Bên trên thẻ điện tử biểu hiện rành mạch. Lam Phật tử có chút bất mãn nói. Huynh đệ, ngươi đây là ăn gian. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. Ta ăn gian như thế nào? Ngươi, Lam Phật tử muốn nói cái gì? Nhưng hắn phát hiện, chính mình tựa hồ cũng nói không nên lời. Rất hiển nhiên, từ trên người hắn phóng xuất ra lôi điện quấy nhiễu hồn đạo khí khảo thí. Thế nhưng là, cái này tựa hồ cũng không nói qua không được. Coi như là một bộ phận năng lực của hắn. Khóe miệng co giật thoáng một phát, hắn hướng đường Vũ Lân dơ lên ngón cái. Từ một bên khác liền đi ra ngoài. Đường Vũ Lân theo sát phía sau. Xùi xẻo là thí sinh theo sau đường Vũ Lân. Hắn thấy đường Vũ Lân dùng tốc độ như tia chớp tiến lên, cũng không có quang ảnh đánh chúng. Hắn cũng áp dụng phương thức này. Sau đó, hắn liền trở thành người đầu tiên hôm nay bị đánh chúng toàn phần. Được chấm điểm không, được trực tiếp đào thải. Cho nên, hắn gặp phải bi kịch. Rất nhiều thứ là không thể tùy ý bắt trước đấy. Huynh đệ, ngươi bây giờ vượt lên ta một phần. Ngươi tin hay không? Vòng thứ ba vô luận so chính là cái gì, ta đều truy hồi một phần này. Lam Phật tử rõ ràng cho đường Vũ Lân thấy được lòng háo thắng kích phát. Hơn nữa có chút ít không phục. Được ta tin. Đường Vũ Lân mỉm cười lộ ra một cái răng trắng, cũng không có phản bác đối phương. Sau đó bọn hắn liền thấy được cửa khảo thí hồn đạo khi thứ ba. Cái kia tựa như tấm bia đá. Đương nhiên không phải là do tảng đá chế tác mà thành, mà là hợp kim. Oanh lên một tiếng. Phía trước các thí sinh đang đập nện vào tấm bia này. Sau đó phía trên dụng cụ khảo thí sẽ có một đạo hào quang nhảy lên Cuối cùng dừng lại vị trí, chính là thành tích khảo sát. Cái hồn đạo khí này thiết kế vô cùng đơn giản, chính là 10 cái ô vuông. Rất hiển nhiên, đến ô vuông thứ mấy, chính là được điểm số tương ứng. Khảo thí lực lượng sao? Lam Phật tử ngẩn người, đường Vũ Lân lại cười. Lam Phật tử quay đầu nhìn thoáng qua đường Vũ Lân bên cạnh. Nhìn hắn tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng tự hồ cũng không phải quá mức cường tráng. Hắn cũng liền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Loại khảo thí lực lượng này là không cho phép vận dụng hồn lực đấy, chỉ có thể dùng lực lượng bản thân đi đập nện. Chúng ta là hồn sư sao lại kiểm tra thuần túy lực lượng. Ai sẽ dùng thuần túy lực lượng đi chiến đấu sao? Một tiếng có chút bất mãn lầm bầm. Rất hiển nhiên, Lam Phật tử tại phương diện lực lượng cũng không phải đặc biệt am hiểu. Đường Vũ Lân nói, bây giờ còn cảm thấy sẽ thắng ta sao? Lam Phật tử nói, tại sao lại không chứ? Chẳng lẽ ngươi rất am hiểu lực lượng, coi như cũng được. Đường Vũ Lân cũng không có quá mức khiêm tốn, Lam Phật tử nói. Vậy so với ta, kỳ thật lực lượng của ta cũng còn có thể đấy. Ngươi là không biết ta khi còn bé. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, đáy mắt tự hồ là toát ra một tia cảnh giác cũng không có nói thêm gì nữa. Đường Vũ Lân cũng không có hỏi tới, đưa mắt nhìn Lam Phật tử trên đài khảo thí. Bên trên dụng cụ khảo thí một đạo hào quang rơi tại trên người hắn. Đây là muốn bảo đảm hắn tại trong quá trình khảo thí lực lượng, cũng không có sử dụng hồn lực từ vài tên dự thi trước đó đến xem lực lượng mọi người ở hồ cũng không phải quá mạnh mẽ dù sao hồn sư tu luyện tới trình độ nhất định ai sẽ chuyên chú luyện tập lực lượng cơ chứ mà lực lượng thân thể bản thân sẽ theo tu vi hồn lực mà tăng lên tố chất thân thể cải thiện mà tăng lên chỉ có một chút người thiên phú đặc biệt dị bẩm mới có thể có sở trường tại phương diện lực lượng lam phật tử đứng ở trước mặt dụng cụ khảo thí lực lượng hắn biểu lộ lộ ra rất nghiêm túc rất chuyên chú lúc nhân viên công tác hướng hắn bày tỏ có thể bắt đầu Hắn chậm rãi thở sâu, hắn ban đầu có chút lộ ra thân hình hơi gầy. Bây giờ dường như trở nên cao lớn thêm vài phần. Giữa hô hấp, thân hình rút lên, thân hình nửa chuyển, nắm tay phải mãnh liệt quăng ra ngoài. Tại chớp mắt nắm đấm oanh ra, vậy mà xuất hiện âm thanh khí bạo ngắn ngủi. Oanh lên một tiếng. Hào quang chớp mắt nhảy lên dựng lên, bay nhanh nhảy lên. Lam Phật tử tại sau khi oanh ra một quyền này, lập tức quay người nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy tia sáng cuối cùng đứng tại vị trí số 7. Lúc trước vài tên hồn sư đã khảo thí, thành tích tốt nhất cũng chính là sáu mà thôi. Bảy khảo thí lực lượng, thành tích bảy là tương đối khá rồi. Hắn hướng đường Vũ Lân cười cười, chỉ chỉ phương hướng dụng cụ khảo thí, lúc này mới xuống đài mà đi. Đường Vũ Lân bất động thanh sắc tiêu sái đi lên bên trên đài khảo thí. Khảo thí lực lượng sao? Hắn đã thật lâu, không có tiến hành qua khảo nghiệm lực lượng. Liền chính hắn đều không rõ lắm, lực lượng bản thân có thể thông suốt tới trình độ nào. Hắn chẳng qua là biết rõ, hoàng kim tam xoa kích đại khái là 10 vạn 8.000 nghìn cân, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể làm vũ khí sử dụng. Bắt đầu, phanh lên một tiếng. Đường Vũ Lân là một người dùng động tác đơn giản nhất để khảo thí. Căn bản không có bất luận động tác gì chuẩn bị. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu, chính là một quyền đơn giản vô cùng oanh kích tới. Tiếng nổ vang tựa hồ cũng không phải tiếng vang như vậy. Nhưng một quyền này của hắn oanh lên, cả đài dụng cụ cũng có loại cảm giác nhảy lên thoáng một phát, hào quang phóng lên trời Cơ hồ là chớp mắt liền vọt tới đỉnh cao nhất, phát ra đinh một tiếng giòn vang, dẫn tới những người dự thi đằng sau nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Phá tan phía chân trời, dụng cụ khảo thí lực lượng này cũng không phải đến ô thứ 10 là xong, tại sao ô thứ 10 chẳng qua là còn có vị trí cao hơn? Loại dụng cụ khảo thí cỡ lớn này là cho hệ sức mạnh sử dụng, là bọn hắn dưới tình huống sử dụng hồn lực tiến hành khảo thí. Như Đường Vũ Lân không sử dụng hồn lực, 10 ô tự nhiên là đầy đủ, thế nhưng là, một quyền này của Đường Vũ Lân Nhưng là trực tiếp để cho cột sáng trùng đến đỉnh, lúc này mới đã có một tiếng kêu giòn như thế. Đây là người sao? Cả đám nhân viên công tác đều mở to hai mắt nhìn. Mà đường Vũ Lân chỉ là liếc qua tay mình. Màn hình điện tử trên cổ tay lại một cái mười phần. Ba cửa ải ba mươi phần. Cái này không có đáng giá để kiêu ngạo cả. Dù sao, bên trên đấu la đại lục chỉ có một môn chủ đường môn, chỉ có một hài thần các chủ. Kim Long Vương huyết mạch truyền thừa mà khảo thí lực lượng sao? Lam Phật tử mặc dù là đứng ở phía sau nhưng toàn bộ dụng cụ khảo thí nhảy lên hắn vẫn là rõ ràng nhìn thấy. Hơn nữa, khảo thí của Đường Vũ Lân trên cơ bản đều nhanh hơn so với mọi người. Lúc hắn mắt thấy Đường Vũ Lân từ trên đài đi xuống, biểu lộ đã có chút thay đổi. Hắn hiện tại đã bắt đầu tin tưởng Đường Vũ Lân tại cửa thứ nhất là điểm tối đa rồi. Ba cửa ải đều là điểm tối đa. Cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là thực lực cường đại. Một cửa ải còn có thể nói là may mắn, nhưng ba cửa thì sao? Vậy cũng không phải hai chữ may mắn có khả năng giải thích được. Hay nha, huynh đệ, hắn hướng đường Vũ Lân dơ lên ngón cái, nhưng biểu lộ lại rõ ràng không có thân thiết như lúc trước. Tham gia đại hội luận võ triều thân, từ ý nào đó bên trên mà nói, mọi người đều là tình địch tiềm ẩn. Ban đầu hắn chẳng qua là điều muốn khoe khoang tại trước mặt đường Vũ Lân, mà khi đối tượng khoe khoang trở nên quá cường đại. Sau đó, tự hồ cái khoe khoang này liền biến thành địch ý, đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không quan tâm địch ý của hắn. Nhưng đi qua khảo hạch trước đó, hắn đối với tên Lam Phật Tử này cũng có chút cảm thấy hứng thú. Tại cửa thứ hai, cái loại phương thức tăng lên hồn lực của Lam Phật Tử. Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên đụng phải. Hắn hình dung đó là một loại cảm giác không tốt. Ngay cả sử lai khắc học viện tự hồ cũng không có ghi chép phương diện này. Đây không phải đơn giản che giấu tu vi bản thân, mà là một loại biến hóa hồn lực rất kỳ lạ. Đường Vũ Lân hỏi. Vừa nãy hồn lực ngươi biến hóa rất kỳ diệu, tự hồ thoáng một phát liền tăng lên rất nhiều cảnh giới, hơn nữa còn có thể kéo dài tăng lên. Đó là ngươi tu luyện mật pháp gì sao? Lam Phật tử mặt lộ về đắc y nói. Đây cũng không phải là bí pháp tu luyện gì, mà là thiên phú. Chỉ có người nhà của chúng ta, mới có thiên phú như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn tự hồ lại có chút ít cảnh giác. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Chẳng qua là có chút hiếu kỳ. Lam Phật tử suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi nói cho ta biết, ngươi lúc trước ở cửa thứ hai là ăn gian như thế nào, ta sẽ nói cho ngươi biết năng lực của ta là chuyện gì xảy ra. Đường Vũ Lân bật cười nói, tốt, một lời đã định. Lam Phật tử vỗ vỗ bộ ngực, được thôi, ta luôn luôn giữ lời nói. Đường Vũ Lân nói, cái kia của ta là lực lượng võ hồn. Lôi điện đối với không gian là có kích thích rất mạnh mẽ. Đi qua lôi điện ảnh hưởng không gian, không gian vặn vẹo mà khiến quang ảnh sản sinh chất dạng. Cho nên mới có thể có hiệu quả lúc trước. Lam Phật tử bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy cũng được sao? Đây chẳng phải là ngươi phải có khống chế rất mạnh mới có thể làm được sao? Lôi điện là khống chế khó nhất. Hay nha, huynh đệ. Hắn tuy rằng nhìn qua có chút đơn thuần. Nhưng đường Vũ Lân lại phát hiện Lam Phật tử trên thực tế rất thông minh. Giải thích của mình đã vô cùng đơn giản rồi. Nhưng hắn vẫn có thể thoáng một phát liền bắt ở trọng điểm. Tinh thần lực cũng không đủ cường đại. Lại làm sao có thể đem lôi đình khống chế như thế? Đường Vũ Lân hướng hắn dùng tay làm dấu mời, hai người một bên đi về phía trước. Lam Phật tử do dự một chút, sau đó nói. Khi thế của ta cũng là võ hồn, võ hồn của ta rất đặc thù. Có thể đi qua một ít phương thức đặc thù để để thăng cường độ hồn lực. Đây là bí mật tộc nhà ta, ta chỉ có thể tiết lộ cho người một chút. Đường Vũ Lân thở dài nói. Người cái này không phải là chưa nói sao? Lam Phật tử cắn răng nói. Từ binh tăng áp, ta chỉ có thể nói một chút như vậy rồi. Nếu như thi đấu đằng sau chúng ta có thể đụng phải nhau, ngươi liền sẽ biết. Tùa bin tăng áp sao? Mấy chữ này khiến trong đầu đường Vũ Lân lập tức xuất hiện vô số liên tưởng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, đi qua tiến hành áp xúc đối với hồn lực ở trình độ nhất định. Từ đó nghiên ép ra lực lượng càng mạnh sao? Đây là dạng võ hồn gì mới có loại lực lượng này? Năng lực trên người Lam Phật tử dùng để che giấu võ hồn chính mình rất mạnh mẽ. Dùng tu vi linh vực cảnh cũng không thể chính thức tìm kiếm rõ ràng. Lam Phật tử nhún vai. Đi thôi, cửa thứ tư rồi. Đằng sau, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi đấy. Đường Vũ Lân mỉm cười, cũng không có lại truy vấn. Vậy mỏi mắt mong chờ đi. Cửa thứ tư là một cái sân bãi có chút chống trải. Đường Vũ Lân cùng Lam phật Tử đều phán đoán ra. Cái này cái gọi là khảo hạch, trên thực tế chính là tố chất trụ cột. Chỉ có tố chất trụ cột thông suốt tới trình độ nhất định. Đằng sau mới có thể tại trong trận đấu đạt được thành tích tốt hơn. Cửa thứ tư tốc độ tiến hành tựa hồ có chút chậm Tại phía trước bọn hắn còn xếp hàng rất nhiều người. Lam Phật tử chủ động tìm người phía trước hỏi, mới biết được nội dung khảo hạch cửa ải này là cái gì. Cửa thứ tư, khảo hạch chính là võ hồn. Không sai, chính là võ hồn, đi qua khảo thì đối với võ hồn, tiến hành chấm điểm. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Lam Phật tử nói ra. Tự hồ, võ hồn ngươi giấu không được nữa rồi. Lam Phật tử hừ một tiếng. Giấu không được liền giấu không được, dù sao bọn hắn cũng không biết ta. Nói đến đây, hắn dừng lại, không có tiếp tục nói nữa Ngược lại là ngươi, ta cũng rất tò mò, ngươi võ hồn là cái gì? Hồn thú loại lôi điện sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Lam Phật tử mỉm cười nói. Ngươi nói xem, võ hồn ngươi có thể đạt được vài phần không? Điểm tối đa, đường Vũ Lân rất tùy ý nói. Liền có lòng tin như vậy sao? Lam Phật tử hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với tự tin của đường Vũ Lân có chút bất mãn. Trên mặt đường Vũ Lân hiện ra một vòng ngạo nghẽ. Hai vạn năm trước, võ hồn ta cũng đã tồn tại, hơn nữa là đỉnh cấp. Nếu không, ngươi cho là ta vì cái gì lại ở chỗ này? Trong ánh mắt Lam Phật tử hào quang lập lòe. Nhưng mà, võ hồn ngươi, nhất định không bằng ta đấy. Sao? Lần này đến phiên đường Vũ Lân kinh ngạc. Từ trong giọng nói của Lam Phật tử, hắn có thể nghe được ra. Vị này đối với võ hồn bản thân rất có nắm chắc. Hắn tại thời điểm nói ra câu nói kia, ánh mắt là rất kiên định. Chỉ có tự tin thật lớn mới sẽ như thế. Quá trình khảo thí Võ Hồn có thể coi là khá phức tạp. Tổng cộng có 10 tên phán định chấm điểm cho Võ Hồn. Sau khi tổng hợp điểm số mới có thể là điểm cuối cùng đạt được. Ở chỗ này xếp hàng không sai biệt lắm mất 20 phút mới đến phiên Lam Phật Tử. Đường Vũ Lân liền đứng ở phía sau hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy hắn đi đến đài. Trung quanh có rất nhiều đài hồn đạo khí, là từ từng cái phương diện để tiến hành khảo thí Võ Hồn, cùng loại với hồn đạo khí trước kia tại Sử Lai Khác Học Viện. Một gã ban giám khảo ngồi ở giữa hướng Lam Phật Tử hỏi: Xin chào, mời ngươi phóng thích võ hồn chính mình. Chúng ta sẽ tiến hành tổng hợp khảo thí cùng chấm điểm. Chuẩn bị xong chưa? Lam Phật Tử nhẹ gật đầu. Có thể. Bắt đầu. Ánh mắt Lam Phật Tử biến đổi, thở sâu. Hai trong mắt hắn đột nhiên biến thành màu lam. Đó là một loại màu lam rất trong suốt, thâm sâu tựa như biển lớn mênh mông. Đường Vũ Lân đứng ở phía sau, nhìn không tới đôi mắt của hắn, nhưng tại đây một cái chớp mắt, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Khí chất Lam Phật Tử phát sinh biến hóa ban đầu nhìn qua rất đơn thuần, lúc này làm cho người ta cảm giác đã có loại thâm sâu. ngay sau đó, từng vòng vầng sáng màu lam liền từ trên người hắn phóng xuất ra, quay chung quanh thân thể hắn lượn vòng hướng ra phía ngoài. từng vòng vầng sáng màu lam tiếp theo bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. đường vũ lân từng nghe vù vù lại một lần nữa xuất hiện. bản thân khí tức lam phật tử lấy tốc độ cực kỳ kinh người tăng lên, khí tức hồn lực bạo dạp vầng sáng màu lam chung quanh thân thể xoay quanh tốc độ cao, đã đem thân thể của hắn hoàn toàn che đậy kín rồi. Kha lắm! Rất mạnh mẽ! Lúc này trên người Lam Phật tử phóng xuất ra khí tức, tầng thứ trừng phong hào đấu la. Dụng cụ khảo thí chung quanh số liệu phía trên điên cuồng nhảy lên. Nhưng từ tần suất nhảy lên có thể nhìn ra được, bọn hắn tự hồ đã vượt qua phạm trù công việc bình thường. Có thể sao? Một gã ban giám khảo cao giọng nói ra. Hồn lực chậm rãi đình chỉ vận chuyển, vầng sáng màu Lam tựa như, hải nạp bách xuyên giống như được hút vào trong cơ thể Lam Phật tử. Tất cả đều khôi phục bình thường, lại lộ ra hắn hơi có vẻ mảnh mai, khuôn mặt lại hết sức anh tuấn. Ngài là hài hồn sư sao? Tại thế giới hồn sư, thực lực vĩnh viễn đại biểu cho tất cả. Tại sao khi cảm nhận được Lam Phật tử, phóng xuất ra cấp độ tu vi phong hào đấu la? Ban giám khảo trực tiếp liền dùng kính ngữ đối với hắn. Lam Phật tử nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Ban giám khảo nói: "Thư cho ta mạo muội, ta cũng không thể nhìn ra võ hồn người là cái gì. Có thể thỉnh ngài vì chúng ta thuyết minh thoáng một phát hay không?" Lam Phật tử do dự một chút, sau đó nói, là vòng xoáy. Võ hồn ta chính là vòng xoáy. Vòng xoáy sao? Tựa binh tăng áp sao? Lông mày đường vũ lân cao lại, tên Lam Phật tử này tựa hồ chưa hoàn toàn nói thật. Tinh thần cấp độ linh vực cảnh cường đại cỡ nào? Rất nhiều nơi rất nhỏ, ở đây chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được. Lam Phật tử tại lúc trước phóng thích võ hồn. Trên người như ẩn như hiện có một tia hung lệ chi khí chấn động. Loại khí tức này, không phải khí võ hồn có khả năng có, chỉ có thú võ hồn mới có thể. Nếu như là vòng xoáy mà nói, cái kia chính là một loại cùng loại với khí võ hồn loại nguyên tố. Nhưng hung lệ chi khí từ đâu mà đến? Nói cách khác, tên Lam Phật tử này hẳn là một gã thú hồn sư. Chỉ bất quá là hắn đã ẩn tàng rất tốt võ hồn chính thức của chính mình. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, cái này đã rất mạnh. Cường đại làm người khác kinh ngạc. Ban giám khảo sau khi thương lượng vẫn là cho hắn một cái điểm đánh giá tối đa. Dù sao, Lam Phật tử báo danh số tuổi là 25 tuổi. 25 tuổi có thể có được thực lực phong hào đấu la. Hắn lập tức liền trở thành người đứng đầu chọn lựa đại hội luận võ chiêu thân lần này. Sau Lam Phật tử, dĩ nhiên là đường Vũ Lân. Nhìn thoáng qua bảng biểu báo danh của đường Vũ Lân. Ánh mắt ban giám khảo nhìn hắn rõ ràng có chút bất đồng. Giám khảo ngồi tại ở giữa hướng đường Vũ Lân nói. Ngọc Long Nguyệt Miện hạ, ngài khỏe chứ. Thỉnh ngài phóng xuất ra võ hồn. Dựa theo báo danh, đường Vũ Lân chính là là tới từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ngọc Long Nguyệt vừa mới tấn chức phong hào đấu la không lâu, tuổi so với Lam Phật tử còn nhỏ hơn một ít. Quan trọng nhất vẫn là lai lịch của hắn. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tuyệt đối là một trong những gia tộc hồn sư xưa, xưa nhất cũng là cường đại nhất. Chỉ cần nghiệm chứng võ hồn hắn là Lam Điện Phách Vương Long. Như vậy, phương diện võ hồn có một điểm tối đa là tuyệt đối trốn không thoát. Cấp độ phong hào đấu la nhất định là lần này, tại đại hội luận võ chiêu thân làm người ta chú ý nhất. Huống chi lam Phật tử trước đó cũng tốt, đằng sau đường Vũ Lân cũng vậy, đều rất trẻ tuổi. Trẻ tuổi lại cường đại, vậy tuyệt đối là đứng đầu người chọn lựa luận võ kén rể rồi. Đường Vũ Lân hai tay chấp sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, một câu cũng không có nói. Điện quang trói mắt bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Ngay sau đó, một tầng lân phiến màu lam tử hiện hiện ra. Tại phía sau hắn, thân ảnh cự long màu lam tử như ẩn như hiện, chính là bộ dáng lam điện phách vương long trong truyền thuyết. Bằng vào huyết mạch kim long vương, hồn linh phách vương long, hơn nữa lôi minh diêm mục đằng. Ba cái phối hợp lẫn nhau, đừng nói là những thứ ban giám khảo này, coi như là người của gia tộc lam điện phách vương long ở nơi đây. Đều chưa hẳn nhìn ra được võ hồn này của đường Vũ Lân là thật hay giả. Huống chi, khí tức hắn thể hiện ra, so với võ hồn lam điện phách vương long có thể còn cường đại hơn nhiều. Tuyệt đối là cấp độ phong hào đấu la. Các vị ban giám khảo thậm chí ngay cả thương nghị đều không có, liền trực tiếp cho đường Vũ Lân một điểm tối đa. Cửa ải này, hắn cùng Lam Phật tử cân sức ngang tài, tất cả tăng thêm một điểm tối đa. Lam Phật tử vẫn là tại lối đi ra đợi hắn. Mắt thấy đường Vũ Lân đi xuống, hắn lần này không có hỏi thăm hắn đạt được mấy điểm, mà là hỏi. Người thật sự rất thích ngân long công chúa sao? Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. Vì cái gì lại hỏi như vậy? Lam Phật tử cười khổ nói Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ngươi chỉ là vì phần thưởng mà đến, mà không phải thật sự thích nàng mà nói. Ta có thể đi qua thủ đoạn để hối lộ ngươi hay không? Ta có chút không muốn đối mặt với đối thủ như ngươi. Đương nhiên, ta không phải sợ, chẳng qua là đối thủ quá nhiều, cuối cùng được chọn chúng khả năng liền nhỏ hơn. Đường Vũ Lân nói, vậy còn ngươi, ngươi là tại sao đến đây? Lam Phật tử không chút do dự nói, đương nhiên là vì cổ Nguyệt Na Tiểu Thư. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị nàng mê hoặc. Nàng chính là tình nhân trong mộng của ta. Ta chưa từng có động tâm qua đối với một người khác phái như thế. Cho nên, ta lần này tình thế bắt buộc, nhất định phải thắng mang được mỹ nhân về. Nếu như người trở thành đối thủ của ta, ta là sẽ dốc sức liều mạng. Người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đừng vũ lân cười nhạt một tiếng. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh rồi. Ta đối với nàng, không chỉ là thích đơn giản như vậy. Bộc lộ tại mặt ngoài là kiêu ngạo như vậy, nhưng câu nói này, lại hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Lam Phật tử hừ một tiếng. Ta thế nhưng là rất lợi hại đấy. Ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Tốt nhất là khi phân tiểu tổ thi đấu nên không cùng một chỗ. Đến lúc đó ngươi sẽ không có cơ hội tiến vào 10 thứ hạng đầu được chọn lựa đâu. Đường Vũ Lân hư lạnh một tiếng. Đi thôi, tiếp tục khảo thí. Thi đấu tiểu tổ nếu như gặp phải ta, đó là bất hạnh của ngươi. Hai người ở giữa bầu không khí rõ ràng trở nên hơi khẩn trưng lên. Lam Phật tử đi nhanh đi ở phía trước, không để ý tới đằng sau đường Vũ Lân. Có lẽ là bởi vì cửa thứ tư khảo thí chậm chạp, cửa thứ năm nơi đây ngược lại không có người nào rồi. Nội dung khảo hạch cửa thứ năm mươi phần truyền thống, chính là tinh thần lực. Tinh thần lực luôn luôn là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của hồn sư. Đi tới nơi này đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử, lập tức liền hiểu được vì cái gì nơi đây khảo thí sẽ nhanh như vậy. Tổng cộng có 20 mũ giáp kim loại, đồng thời có thể khảo thí 20 người. Tốc độ còn có thể không nhanh sao? Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử đi vào hai cái mũ giáp chống không. Có nhân viên công tác giúp bọn hắn đeo vào. Lát nữa các người nghe được bắt đầu, liền có thể phóng thích tinh thần lực chính mình, tự nhiên sẽ được ghi chép lại. Được. Lam Phật tử đáp ứng một tiếng, đường Vũ Lân thậm chí cũng không có lên tiếng. Rất nhanh, âm thanh điện tử hưởng lên. Bắt đầu. Đường Vũ Lân vừa mới bắt đầu phát ra tinh thần lực chính mình. Đột nhiên cảm nhận được Lam Phật tử bên cạnh tựa hồ bắn ra khí tức rất khác. Linh vực cảnh sao. Lần này đến phiên đường Vũ Lân ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, tên Lam Phật tử này không chỉ là Tu Vi mạnh mẽ, tinh thần lực vậy mà cũng đến cấp độ linh vực cảnh rồi. Cái tuổi này của hắn, có được Tu Vi như vậy? Làm sao chính mình trước đây cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua? Hơn nữa còn là hài hồn sư, lại là linh vực cảnh. Phải biết rằng, linh vực cảnh thậm chí so với bản thân hắn là phong hào đấu là, càng làm cho đường Vũ Lân giật mình. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Không phải là mỗi cá nhân đều có cơ duyên giống đường Vũ Lân. Tại sau khi ngắn ngủi giật mình, đường vũ lân vẫn là làm từng bước phóng thích tinh thần lực chính mình. Cuối cùng đạt đến tầng thứ linh uyên cảnh rồi ngừng lại. Không có phóng xuất ra cấp độ linh vực cảnh. Linh vực cảnh thật sự là quá rợn cả người rồi. Nhất định sẽ được đặc thù chú ý tới. Hắn còn không muốn ở thời điểm này được quá nhiều để ý tới. Nhưng Lam Phật tử hiển nhiên là rất có hiếu thắng đấy. Đến cấp độ linh vực cảnh này rồi. Hoàn toàn có thể khống chế được tinh thần lực chính mình không thả ra ngoài. Không bị dụng cụ giỏ xét ra đến. Nhưng hắn vẫn không đem bản thân tinh thần lực toàn diện phóng thích, linh vực cảnh sao? Hắn là cũng có tinh thần lĩnh vực nữa hay không? Cái này dấu chấm hỏi này xuất hiện ở trong lòng đường Vũ Lân. Tích tích, khảo thí chấm dứt, mũ giác kim loại tự động bay lên, đã có nhân viên công tác bước nhanh tới. Nhìn ánh mắt Lam Phật tử cùng đường Vũ Lân rõ ràng đã có biến hóa cực lớn. Hai người này là người nào? Một người là linh uyên cảnh, người khác là linh vực cảnh. Cho dù tại toàn bộ truyền linh tháp, tu vi tinh thần có thể đạt đến linh vực cảnh cũng không có mấy người. Mà linh uyên cảnh cũng là ít càng thêm ít. Ở bên trong tất cả thí sinh, linh uyên cảnh người đều không có. Mà lần này, liền đi ra hai người trình độ tu vi tinh thần đỉnh cấp. Linh uyên cảnh liền đủ để là điểm tối đa rồi. Mà loại cấp độ linh vực cảnh này, trước đó bởi vì căn bản cũng không có đoán được sẽ có có cấp độ như vậy. Cho nên, cũng là 10 điểm tối đa. lam Phật tử bất mãn nói, ta là linh vực cảnh. Hắn là Linh Nguyên cảnh lại cho điểm giống nhau sao? Cái này tựa hồ không công bằng. Nhân viên công tác cực kỳ khách khi nói. Xin lỗi, tôn kính miện hạ. Cái này chúng ta sẽ lập tức hướng phía trên báo cáo. Xem một chút có phải điều chỉnh thoáng một phát hay không? Người trước tiên tiến hành khảo thí đằng sau. Lát nữa chúng ta nhất định sẽ cho người một cái công đạo. Tinh thần lực linh vực cảnh, có nghĩa là hồn sư tất nhiên sẽ thành siêu cấp đấu la, hơn nữa cũng là trụ cột cực hạn đấu la. Bao nhiêu siêu cấp đấu là bị nhốt tại ngoài cửa cực hạn đấu la cũng là, bởi vì tu vi tinh thần lực chưa đủ. Đây chính là một vị tương lai có khả năng thành tựu cực hạn đấu la. Nhất là những vị nữ nhân viên công tác, ánh mắt nhìn Lam Phật tử đều tỏa ra những ngôi sao nhỏ. Vị này chính là tiền đồ vô lượng. Đường Vũ Lân lúc trước thể hiện ra thực lực, năm cửa có điểm tối đa, vốn đã 10 phần trói mắt rồi. Thế nhưng là, nương theo lấy Lam Phật tử thể hiện ra tu vi tinh thần linh vực cảnh, hào quang hắn thoáng một phát đã bị che lấp. Thật sự là quá kinh người. Cho dù là thân là trên đài hội nghị, Thiên Cổ Đông Phong đều đã bị kinh động. Cái gì? Xuất hiện một vị tu vi tinh thần linh vực cảnh. Thực lực tu vi cấp độ Phong Hào Đấu La, Hải Hồn Sư sao? Thiên Cổ Đông Phong kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi lông mày nhíu chặt. Hắn đối với Thiên Cổ Trượng Đình đương nhiên là rất có lòng tin, nhưng một người tu vi linh vực cảnh tồn tại, đây chính là uy hiếp rất lớn với Thiên Cổ Trượng Đình. Nhìn biểu lộ Thiên Cổ Đông Phong không vui, ngồi ở bên cạnh hắn Cổ Nguyệt Na nói khẽ: Tháp chủ, người không cần lo lắng. Quyền lựa chọn cuối cùng, tại ta. Người yên tâm đi. Thiên cổ đông phong lắc đầu. Không, trượng đình cần chính là thực chí danh quy. Bằng không mà nói, trận đại hội luận võ chiêu thân này của chúng ta sẽ không có ý nghĩa. Linh vực cảnh mà thôi, cấp độ tinh thần cao cũng không có nghĩa là tất cả. Người không cần lo lắng. Chuyện này trượng đình sẽ xử lý tốt. Vâng. Cổ Nguyệt Na đáp ứng một tiếng, liền không nói gì nữa. Thiên cổ đông phong phân phó nói. Đi điều tra thoáng một phát toàn bộ tình huống người gọi là Lam Phật tử này. Mau chóng báo cáo cho ta. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết việc xen giữa này. Mà Lam Phật tử bởi vì hiển lộ ra tinh thần lực vô cùng cường đại, trực tiếp liền trở thành đối tượng rất bị để ý tới. Mà trở thành người cùng hắn tiếp tục tham gia khảo hạch với đường Vũ Lân mà nói, hắn mừng rỡ nhìn thấy trường hợp như vậy. Bởi vì Lam Phật tử bị để ý tới, độ chú ý của hắn tự nhiên sẽ thấp xuống. Biểu hiện của hắn cũng rất tốt nhưng linh vực cảnh quá kinh người. Phía trước không bị chú ý, đối với đường Vũ Lân mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Lam Phật tử cười hướng đường Vũ Lân nói ra, rút cuộc thắng người một lần, có tức giận hay không? Với hắn mà nói, mấy cửa trước đó vẫn luôn bị đường Vũ Lân áp chế. Hiện tại cuối cùng là hãnh diện rồi. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, bất quá là linh vực cảnh mà thôi, ta sớm muộn cũng sẽ đạt tới. Lam Phật tử ha ha cười một tiếng, nhưng người bây giờ còn không có đạt đến. Người cái này gọi là ăn không được bồ đào đã nói bồ đào chua. Ta không so đo với ngươi." Đường Vũ Lân lông mi trao lên, nhìn điểm tổng đi, trước mặt hắn năm cửa đều điểm tối đa. Tuy rằng Lam Phật tử tại đây một cửa ải hiển lộ ra cấp độ linh vực cảnh, nhưng tại tổng phương diện, hiển nhiên vẫn là không bằng Đường Vũ Lân đấy. "Đừng có gấp, đằng sau còn có khảo hạch nữa mà, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi." Năm cửa qua đi, Đường Vũ Lân 50 điểm, điểm tối đa. Lam Phật tử bởi vì cửa thứ hai có chỗ sai lầm, hơn nữa lực lượng chỉ có bảy phần, cho nên trước mắt là 46 điểm. So với đường Vũ Lân thấp hơn 4 điểm, mà bọn hắn đang đi đến cửa thứ 6, tin tức linh vực cảnh của Lam Phật tử được truyền đến. Đi qua ủy hội thương lượng bởi vì linh vực cảnh đối với hồn sư rất quan trọng, đặc biệt gia tăng 5 điểm cho Lam Phật tử. 51 điểm, vượt qua ngươi rồi. Lúc Lam Phật tử đạt được tin tức này, cười thật là vui. Nhìn đường Vũ Lân, trong ánh mắt thật sự đắc ý, sắc mặt đường Vũ Lân âm trầm, không có lên tiếng. Hiện tại đến phiên sắc mặt hắn khó coi. Mặc dù có một người có thể che lại chính mình là chuyện tốt, nhưng đường vũ lân đối với Lam Phật tử cũng bắt đầu coi trọng. Năng lực che giấu trên người Lam Phật tử cấp độ rất cao. Thế cho nên không cách nào quan sát ra thực lực chân chính bản thân hắn. Hắn luôn có một điểm, một điểm không hiển lộ ra. Mặc dù có chút đơn thuần, không am hiểu tại che giấu trình thể, nhưng riêng là hiển lộ ra cái này cũng đã làm cho người ta chấn kinh rồi. Có lẽ, hắn sẽ trở thành kình địch chính mình cũng không chừng. Hơn nữa, vẫn là tình địch. Thời điểm đường Vũ Lân nhìn Lam Phật tử đối với cổ Nguyệt Na toát ra vẻ si mê, trong lòng vẫn rất có chút ít khó chịu. Cửa thứ sáu, đối với hồn sư mà nói, hồn lực, tinh thần lực, nhanh nhẹn, lực lượng những thứ này đều rất trọng yếu. Nhưng cũng trọng yếu, còn có một chút tố chất tổng hợp. Cửa ải này là khảo thí nghề phụ đấy. Cho nên, cửa ải này chiếm cư diện tích cũng là lớn nhất, chia làm bốn cái khu vực. Người dự thi có thể lựa chọn nghề phụ chính mình để tiến hành dự thi. Lam Phật tử cũng không phải đoán tạo sư, cho nên, đến nơi này, hắn nhất định phải mỗi người mỗi ngã cùng đường Vũ Lân. Lam Phật tử trước khi đi vẫn không quên châm chọc đường Vũ Lân một câu. Nghề phụ ngươi là rèn sao? Ngươi khí lực lớn nha, chỉ có thể là rèn rồi. Gặp lại sau. Đường Vũ Lân nói. Nghề phụ ngươi là cái gì? Lam Phật tử cười hắc hắc. Ta sao? Ta là cơ giáp chế tạo sư. Nghề phụ tốt nhất. Chế tác đấu khải, thế nhưng ta là một tay hào thủ. Mỗi người đi một ngã. Đường Vũ Lân dự liệu được sẽ có khảo hạch nghề phụ. Cho nên, cửa ải này hắn cũng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đương nhiên không có khả năng hiển lộ ra năng lực rèn siêu cường của chính mình. So với việc bản thân tu vi, rèn là hắn hiện tại cần che giấu nhất đấy. Cho nên, hắn chẳng qua là thể hiện ra tiêu chuẩn linh rèn. Đại khái tại cấp độ đoán tạo sư cấp 5. Mặc dù như thế, bởi vì rèn đẳng cấp tăng lên khó khăn nhất, hắn vẫn là lấy được 7 điểm. Nghe nói, nếu như là thánh tượng, trực tiếp chính là điểm tối đa rồi. Thiên cổ trượng đình không có nóng lòng dự thi, hắn là tại đoạn sau này mới tiến vào. Về Lam Phật tử hiển lộ ra tu vi linh vực cảnh hắn cũng biết. Thiên cổ trượng đình bây giờ tu vi tinh thần là linh uyên cảnh, khoảng cách linh vực cảnh còn có tranh lệch không nhỏ. Tại sau khi đạt được tin tức này, sắc mặt của hắn so với thiên cổ đông phong càng thêm âm trầm vài phần. Kết quả là, cũng liền bắt đầu không hề giữ lại bày ra thực lực chính mình. Một đường điểm tối đa đi về phía trước. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, trên cơ bản ở đâu đều không cần xếp hàng, có người chuyên môn cho hắn khảo thí. Hắn là một gã cơ giáp sửa chữa sư, sở dĩ lựa chọn sửa chữa cơ giáp, chủ yếu là bởi vì tại bên trong tứ đại nghề phụ, sửa chữa cơ giáp là không chiếm dụng thời gian đấy. Đối với nghề phụ, thiên cổ Trượng Đình vẫn luôn không có gì yêu thích, hắn chỉ thích tu luyện, tăng lên sức chiến đấu bản thân. Nghề phụ gì gì đó, tại hắn xem ra căn bản không có ý nghĩa gì. Đấu khải, tự nhiên có người sẽ vì hắn mà chế tác. Mà đối với hiểu rõ đấu khải mà nói, đấu khải hắn đều do thiết kế sư, chế tạo sư cao cấp nhất của truyền linh tháp, chế tác cho hắn, hoàn toàn rán hợp bản thân cần thiết với hắn. Cho nên, không có nghề phụ đối với hắn ảnh hưởng cũng không nhiều lắm. Cho nên, sửa chữa cơ giáp của hắn trên thực tế cũng chỉ trên dưới cấp 6 mà thôi. Hơn nữa cũng không có ý định tiếp tục tăng lên. Tại một cửa ải này bắt được 7 điểm. Sau đó, hắn hướng đi tới cửa thứ 7. Mà lúc này, đường Vũ Lân cũng mới từ cửa thứ sáu đi ra, hướng đến cửa thứ bảy. Đường Vũ Lân ban đầu ở nhà ga nhìn thấy qua thiên cổ trượng đình. Tự nhiên là một cái liền nhận ra được vị này. Hôm nay thiên cổ trượng đình mặc một bộ áo trắng. Hắn dáng người thon dài cao lớn, phối hợp áo trắng, càng lộ vẻ có vài phần tuấn tú. Đi tiến về cửa thứ bảy, rất có vài phần long hành hổ bộ. Là hắn. Nhìn thấy thiên cổ trượng đình, ánh mắt đường Vũ Lân có chút chấn động thoáng một phát. Hắn cũng tới tham gia đại hội luận võ chiêu thân sao. Hắn đương nhiên hiểu được cái ý vị này là như thế nào. Trở thành người thừa kế truyền linh tháp tương lai. Lại tham gia đại hội luận võ chiêu thân do truyền linh tháp chủ sự. Trong này muốn nói không có chuyện ẩn giấu ở bên trong, ai sẽ tin tưởng đây. Thiên cổ trượng đình nhưng lại không để ý đường Vũ Lân. Hắn so với đường Vũ Lân một bước đi ra, đi ở phía trước đường Vũ Lân. Mà trùng hợp chính là, Lam Phật tử vừa vặn tại đằng sau đường Vũ Lân từ bên kia đi ra. Ba người đi tới cửa thứ bảy Lam Phật tử cười híp mắt hỏi. huynh đệ, cửa thứ sáu khảo thì thế nào? Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. Bảy điểm. Lam Phật tử ha ha cười một tiếng. Ta cũng bảy điểm. Tổng cộng vẫn là cao hơn một phần so với ngươi. Phía sau ngươi đoán chừng cũng không có khả năng vượt qua ta. Âm thanh của hắn có chút lớn, thiên cổ trượng đình đi ở phía trước tự nhiên cũng nghe thấy rồi. Quay đầu nhìn bọn hắn một cái, chẳng qua là có chút nhíu mày, liền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lam Phật tử lúc này tự hồ tâm tình lại khôi phục trạng thái ban đầu, tò mò hướng đường Vũ Lân hỏi, người kia là ai? Nhìn qua bộ dạng rất chảnh, người biết hắn không? Đường Vũ Lân nói, hắn gọi là thiên cổ trượng đình, là truyền linh sứ truyền linh tháp tốn tử thiên cổ đông phong tháp chủ. Lam Phật tử nghe xong liền mở to hai mắt nhìn, người thừa kế sao? Đường Vũ Lân nhún vai, dự định cũng nói không chừng, người ta thế nhưng là dòng chính, nghe nói cũng là cấp độ phong hào đấu la. Nếu như người thật muốn tìm đối thủ, ta cảm thấy người hẳn là tìm hắn đầu tiên. Ánh mắt làm Phật tử lập lòe, nhìn chăm chú thiên cổ trượng đình, hừ lạnh một tiếng. Thi đấu lớn như vậy, bọn hắn cũng không dám có quá nhiều chuyện ẩn giấu ở bên trong. Đừng vũ lân cười nhạt một tiếng. Đừng quên, quy tắc đều do người ta chế định. Người tốt nhất cầu nguyện tại bên trong thi đấu tiểu tổ có thể gặp phải hắn. Nói cách khác, đến cuối cùng 10 người được ngân long công chúa chọn lựa. Ta đoán chừng chúng ta đều không có cơ hội gì đấy. Nếu là bọn hắn dám không công bằng, ta liền nói tới chỗ này, trước ngực hắn nhấp nhô bất định, nhưng cuối cùng vẫn còn không có nói tiếp, trong ánh mắt, âm tình bất định lóe ra. Đường Vũ Lân nói, đi thôi, trước tiên qua khảo hạch lại nói sau. Hắn tuyệt đối không để ý cho thiên cổ trượng đình tìm một chút phiền toái. Tên Lam Phật tử này lai lịch thần bí. Hơn nữa thực lực rất mạnh, tu vi tinh thần cũng tại linh vực cảnh. Đi qua loại trực tiếp khẳng định không có vấn đề gì. Đến bên trong thi đấu tiểu tổ, nếu là hắn thật phân tại một tổ cùng thiên cổ trượng đình. Vậy có thiên cổ trượng đình để quan sát. Cửa thứ bảy, phía trước đi qua sáu cửa, đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử có điểm tích lũy đều rất cao. Một người 57, một người 58. Sáu điểm là có thể đi qua khảo hạch, sau đó tiến vào loại trực tiếp rồi. Cửa khảo thí thứ bảy chính là một hạng đường Vũ Lân rất quen thuộc. khống chế cơ giáp, nhưng mà Lam Phật tử khi nhìn thấy cơ giáp, con mắt đều thẳng. Cái này cũng được sao? con có khảo thí cơ giáp sao? Lam Phật tử rõ ràng nuốt xuống một hớp nước miếng. Ngươi không biết sao? Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn. Nói như vậy, tu vi thông suốt tới trình độ nhất định, hồn sư tại phương diện khống chế đều ít hơn. Ta không biết. Lam Phật tử có chút chắn nản. Một chút cũng không biết. Ta vẫn luôn cảm thấy cái đồ vật này không có gì dùng. Vẫn là dùng thực lực cá nhân trọng yếu nhất. Ngươi là đấu khải sư, ta cũng là như thế. Đấu khải không phải mạnh hơn so với cơ giáp sao? Đường Vũ Lân mỉm cười. Kỳ thật, bất luận cái năng lực gì thông suốt tới trình độ nhất định. Sau đó, đều như trăm sông đổ về một biển đấy, cơ giáp cũng là như thế. Sao? Người biết sao? Lam Phật tử lông mi trao lên, đường vũ lân nhún vai. Nếu như người không biết, dù sao điểm tích lũy của ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Khảo thí cơ giáp rất có ý tứ, sẽ thông qua tiến hành rút thăm. Rút thăm rút lấy kỹ xảo khống chế cơ giáp chỉ định. Căn cứ trình độ hoàn thành kỹ xảo để chấm điểm. Thiên cổ trượng đình xếp hạng phía trước đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử. Tại trước mặt hắn cũng không có người nào. Sau khi rút thăm, trực tiếp đến bên trên một đài cơ giáp. Khống chế cơ giáp là trực tiếp trên không trung để hoàn thành. Cho nên không chiếm bên trong sân vận động. Không trung phân chia ra 10 khu vực, có thể đồng thời cho 10 người tiến hành khảo hạch khống chế. Phía dưới có vài chục vị trọng tài. Bởi vì nhân số báo danh nhiều lắm, cho nên, ban đầu lập ra mỗi người phải hoàn thành 3 động tác chỉ định. Nhưng hiện tại liền biến thành một cái, nhưng một cái động tác này độ khó cũng liền tăng cường không ít. Thiên cổ trượng đình trước tiên tiến hành rồi rút thăm. Sau khi rút thăm, lập tức có âm thanh điện tử báo ra hắn phải hoàn thành động tác chỉ định. Xong biến hướng đột tiến. Đây là một cái động tác chỉ định rất có độ khó. Đó là cái gì? Lam Phật tử có chút mờ mịt nhìn về phía đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói. Xong biến hướng đột tiến, chính là cơ giáp tại tốc độ cao vọt tới trước. Trong quá trình liên tục biến đổi hướng bất đồng, dùng để mê hoặc đối thủ. Đồng thời sau khi biến hướng còn phải khống chế được cơ giáp, không đến mức không khống chế được. Cái tiêu chuẩn đánh giá, hẳn là tốc độ mới bắt đầu, cùng với biên độ biến hướng, cùng cuối cùng sau khi tư thái biến hướng hoàn thành khống chế. Lam Phật tử kinh ngạc nhìn đường Vũ Lân, nói. Bộ dạng ngươi thật giống như hiểu lắm ấy nhỉ. Đường Vũ Lân nhún vai. Người hỏi thăm một vị khống chế cơ giáp đại sư đi lam Phật tử nhếch miệng, nhưng ánh mắt lại thủy trung nhìn chằm chằm vào thiên cổ trượng đình, khống chế đài cơ giáp kia. Bắt đầu, nướng theo lấy âm thanh điện tử nhắc nhở. Cơ giáp thiên cổ trượng đình bỗng nhiên bay lên trời, chớp mắt bay cao. Bản thân đường Vũ Lân chính là cơ giáp sư cường đại. Một cái khống chế đơn giản của thiên cổ trượng đình có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đầu tiên là quen thuộc đối với cơ giáp. Hắn có thể tại trước mắt khởi động, hơn nữa để cho cơ giáp bỗng nhiên đạt đến tốc độ cao. Loại khống chế này có thể thấy được hắn đối với cơ giáp quen thuộc đến cỡ nào. Mỗi một đài cơ giáp đều có thừa nhận cực hạn của chính mình, vượt qua cực hạn, cơ giáp liền có nguy hiểm tan vỡ, mà nếu như không có đạt đến cực hạn, tức thì cơ giáp không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất chính mình. Mà thời điểm Thiên Cổ Trượng Đình vừa mới khống chế cơ giáp bay lên, đi qua biên độ chấn động của cơ giáp cùng với trạng thái năng lượng phun xã khẩu, Đường Vũ Lân có thể đoán được, hắn là vừa vặn đem cái đài cơ giáp này khống chế đến rồi trạng thái tốt nhất. Chính là tiếp cận cực hạn mà không đến điểm tới hạn. Không nghĩ tới, gia hỏa này tại phương diện khống chế cơ giáp cũng có thiên phú như vậy. Cơ giáp màu vàng tựa như đạn pháo nhảy vào không chung. Không có nửa điểm trì hoãn, hắn trên không trung trực tiếp hoàn thành một cái đảo hướng. Vọt tới trước, sau đó bỗng nhiên hướng bên cạnh kéo lê sang. Toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, nhanh vô cùng, vừa không có nửa phân đỉnh trệ. Một đường vòng cung kéo lê ra. Ngay sau đó chính là phương hướng đường vòng cung khác hai đường vòng cung trôi chảy cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua quả thực giống như là dạy học, không có nửa phân khuyết điểm nhỏ nhặt. Dường như giữa không trung chẳng qua là xuất hiện hai đạo màu vàng cực lớn, chẳng qua là mấy lần công phu trói mắt quang hồ màu vàng cũng đã hoàn thành, chấm dứt. Cơ giáp bởi vì có chút quá tài thoáng có chỗ run run, nhưng nó vừa mới hoàn thành tốc độ, lực lượng cùng với tính cân đối cũng đã vượt qua hoàng cấp cơ giáp bình thường có khả năng hoàn thành cực hạn. Cơ giáp từ trên trời giáng xuống, lam phật tử hừ một tiếng. Túm cái gì mà túm, cái thứ đồ này có cái gì mà dùng. Đường Vũ Lân nhún vai, tác dụng vẫn phải có. Chẳng qua là cấp bậc cơ giáp này còn hiện ra không ra mà thôi. Lúc còn rất nhỏ hắn liền đối với cơ giáp cực kỳ yêu thương. Cho dù là sau này đã có được đấu khải cũng không có thay đổi. Đây cũng là vì cái gì đường Vũ Lân từng ấy năm tới nay, vẫn luôn sẽ dùng thời gian luyện tập khống chế cơ giáp. Nhất là tại lúc trước chấn hoa vì hắn giảng giải tác dụng cơ giáp đối với hồn sư sau này liền càng thêm kiên định hắn muốn ở phương diện này tiếp tục phát triển tại bên trong hồn sư hắn biết người thứ nhất thần cấp cơ giáp sư chính là mục giã lúc trước hắn là thấy tận mắt chứng nhận qua thần cấp cơ giáp mục giã cường đại đến cỡ nào thần cấp cơ giáp yêu cầu ít nhất hạch tâm bộ kiện phải là thần cấp kim loại để hoàn thành chỉ có như vậy thần cấp cơ giáp mới có thể cùng hồn sư tâm ý tương thông mục giã đã từng nói qua đối với đường vũ lân thần cấp cơ giáp là cái gì thần cấp cơ giáp chính là sinh mạng thứ hai của hồn sư vì thần cấp cơ giáp, hắn thậm chí buông tha cho trùng kích cực hạn đấu la trong tương lai. có thể thấy được cái thần cấp cơ giáp này với hắn, mà nói lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. chế tác thần cấp cơ giáp khó khăn lớn nhất chính là thiên rèn kim loại khó cầu, phương diện khác ngược lại là khá tốt một ít. mà đường vũ lân trở thành một đời thần tượng mới. tuy rằng hắn bây giờ còn không thể so với cùng sư bá của mình, nhưng thiên rèn kim loại là không có vấn đề gì cả. bởi vậy, tương lai hắn là nhất định sẽ chế tác thần cấp cơ giáp thuộc về mình. Hơn nữa cái thời gian này sẽ không quá muộn, tu vi của hắn tăng lên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách tới cực hạn đấu là còn có tranh lệch không nhỏ. Quá trình này là hầu như không cách nào vượt qua đấy. Cho dù dùng thiên phú của hắn, ít nhất cũng còn phải trên dưới 10 năm, mới có thể chính thức tiến vào cảnh giới bán thần. Nhưng mà, 10 năm tiếp theo, vô luận đối với đường môn hay là đối với tại sử lai like khắc học viện mà nói, đều như vậy cực kỳ trọng yếu. Thời gian 10 năm này, không cho phép hắn lãng phí cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó tăng lên chính mình. Đấu Khải cùng Cơ Giáp đều như vậy, là đường tắt tăng lên thực lực hồn sư, cũng là một đoạn thời gian hắn tiếp theo phải làm chuyện trọng yếu nhất. này nghĩ gì thế, sao thất thần như vậy? tới phiên ngươi. Lam Phật Tử bên cạnh đụng đụng vào Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này mới hồi phục tinh thần, hướng hắn khoát tay áo, bước đi lên, quét thẻ bài thân phận chính mình. rút thăm đều tự động tiến hành, như vậy tiết kiệm thời gian nhất. rất nhanh, âm thanh điện tử hưởng lên. Khảo thí kỹ xảo là tam giác dịch chuyển. Tam giác dịch chuyển sao? Nghe được là cái kỹ xảo này, Đường Vũ Lân không khỏi lông mi có chút dơ lên. Đây là một cái nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế có rất nhiều ảo diệu ở trong kỹ xảo khống chế cơ giáp. Lúc trước vẫn là Lăng Vũ Nguyệt truyền thụ cho Đường Vũ Lân cái kỹ xảo này. Nếu như có thể thuần thục khống chế cái kỹ xảo này, đối với khống chế cơ giáp là có thêm trợ giúp rất to lớn. Tam giác dịch chuyển, đúng là cơ giáp tại trong quá trình tiến lên liên tục biến hướng ba lần. Trên không trung hình thành một hình tam giác. Tại lúc huấn luyện, yêu cầu trọng yếu hơn là độ chuẩn xác. Một lần dịch chuyển cuối cùng, phải về đến khởi điểm lần đầu tiên dịch chuyển trước đó. Hoàn Mỹ cấu thành một hình tam giác. Như vậy mới là nguyên vẹn tam giác dịch chuyển. Tam giác dịch chuyển chỗ khó ngay tại chỗ, phải khống chế đạt đến trình độ rất tinh tế đối với bản thân cơ giáp. Nếu như tốc độ quá nhanh, cái này đã gần như là quay đầu rồi. Cơ giáp cùng cơ giáp sư phải thừa nhận trùng kích rất lớn. Cái này cũng rất dễ dàng tạo thành tổn thương cho cơ giáp cùng cơ giáp sư. Nhưng nếu như tốc độ quá chậm, liền đã mất đi ý nghĩa hai chữ dịch chuyển này. Bởi vậy, một cái tam giác dịch chuyển nối liền nghe là đơn giản đấy. Nhưng muốn đem tam giác dịch chuyển vận dụng được tốt, khiến nó đạt đến tốc độ nhất định. Hơn nữa độ chuẩn xác cao sẽ rất khó. Luyện tốt tam giác dịch chuyển là trụ cột biến hướng cao cấp của cơ giáp sư trên không trung. Đường Vũ Lân leo lên đài hoàng cấp cơ giáp đã chuẩn bị tốt. Ngồi tại trong khoang cơ giáp, hắn còn có thể nhìn thấy Lam Phật tử tại cách đó không xa nhìn lên chính mình. Nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại kỹ xào tam giác dịch chuyển. Đồng thời, tại trong đầu hắn cũng hiện lên một cái khả năng chính mình lúc trước đã từng nghĩ tới. Dù sao phía trước điểm tích lũy đã rất cao, không bằng thử một chút. Nghĩ tới đây, ngồi tại trong khoang cơ giáp, khóe miệng đường Vũ Lân đã hiện lên một vòng vui vẻ. Bắt đầu, nương theo lấy âm thanh điện tử nhắc nhở. Đường Vũ Lân khống chế được hoàng cấp cơ giáp đã bay lên. Hắn cũng không có nhanh như thiên cổ trượng đình, mà là vững vàng phi thăng dựng lên, đi vào độ cao khảo thí. Cách đó không xa, còn có cơ giáp khác đang khảo thí, riêng phần mình hoàn thành lấy động tác của mình. Hai trong mắt đường Vũ Lân sớm đã một lần nữa mở ra. Mà lúc này, tại bên trong đáy mắt hắn, từng đạo điện quang lập lè. Trên thế giới này, không có gì là nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Lam Phật tử đứng ở phía dưới, nhìn thấy cơ giáp đường Vũ Lân bay lên tốc độ chậm như vậy. Hắn không khỏi nhếch miệng, còn hoành hoang cái gì mà mình là đại sư khống chế cơ giáp. Nhìn bộ dạng như vậy, còn không bằng người trước kia, cũng muốn nhìn hắn một chút có bản lĩnh gì. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, cái đài hoàng cấp cơ giáp bay lên giống như là xuất hiện trục trặc. Biểu hiện ra có nhàn nhạt, nhạt điện quang lưu chuyển, từng đạo dòng điện không ổn định khiến cả đài cơ giáp đều run rẩy rất nhỏ. Ngay cả dưới chân cơ giáp cùng sau lưng phun xạ khẩu đều xuất hiện điện mang lập lòe. Nhân viên công tác chịu trách nhiệm khảo thí cũng phát hiện vấn đề này. Liền tại lúc bọn hắn muốn qua máy truyền tin hỏi thăm đường Vũ Lân, tất cả bình thường hay không, nhưng đài hoàng cấp cơ giáp động đậy. Một tiếng chói tai phát ra, hoàng cấp cơ giáp căn bản không có quá trình tăng tốc, cũng đã như là một đạo điện quang giống như lập lòe mà ra. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, ba tiếng sấm xét cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành. Thậm chí còn bởi vì âm thanh chồng lên sinh ra tiếng vang nhất định. Hoàng cấp cơ giáp cùng với tại vị trí lúc trước, dường như cho tới bây giờ đều không có di động qua mà tại bên trong không trung, một dạo điện quang hình tam giác lưu lại lấy vài phần mùi khét lẹt, đang chậm rãi biến mất. Cái này là. Oanh lên một tiếng. Không đợi nhân viên công tác cùng Lam phật tử bởi vì không trung biến hóa mà kinh ngạc. Cái đài hoàng cấp cơ giáp bỗng nhiên ở giữa không trung nổ tung, mảnh vỡ bay tứ tán từ trên trời ráng xuống. May mắn, nơi đây trọng tài cũng tốt, nhân viên công tác cũng vậy. Tu vi hồn sư không kém, chớp mắt hóa thành chim thú tán, mới không bị mảnh vỡ cơ giáp từ trên trời ráng xuống điện vào. Ta đến. Lam Phật tử một bên quát to một tiếng. Trên người tiếp theo dâng lên từng vòng vầng sáng màu ám lam. Những mảnh vỡ cơ giáp từ trên trời ráng xuống. Chỉ cần đến gần thân thể của hắn trong phạm vi ba mét. Lập tức cũng sẽ bị lực xoay tròn kỳ dị mang bay đến một bên. Cơ giáp nổ, giữa không chung cũng chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một đạo thân ảnh. Đường vũ lân lắc lắc tay, thân thể hơi có chút cảm giác tê dại. Bạo tạc nổ tung vừa rồi, đổi là người thường dĩ nhiên là xong đời. Nhưng hắn có Long Cương hộ thể, loại bạo tạc nổ tung trình độ này căn bản không có khả năng xúc phạm tới hắn. Từ trên trời giáng xuống, đường Vũ Lân hạ trên mặt đất, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thỏa mãn. Thành công. Hắn tưởng tượng ra tia chớp tam giác dịch chuyển quả nhiên là có thể hoàn thành. Đó cũng không phải lợi dụng bản thân sức mạnh cơ giáp, mà là dùng bản thân lực lượng của hắn cuốn cơ giáp tiến lên. Đương nhiên, đây là bởi vì bản thân sức thừa nhận cùng với công năng cơ giáp bị hạn chế nếu như là cơ giáp chính hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện bạo tạc nổ tung hơn nữa hẳn là còn hỗ trợ lẫn nhau mới đúng tia chớp tam giác dịch chuyển cũng coi là một loại ứng dụng khi lôi minh diêm ngục đẳng cung cấp lôi điện lôi đình là thủ đoạn công kích cường đại nhất mà tia chớp lại đại biểu cho tốc độ cao ứng dụng tách ra hiệu quả sẽ tốt hơn đường vũ lân đối với thí nghiệm chính mình kết quả vẫn là rất hài lòng đấy sau khi trở về có thể tiếp tục hoàn thiện lôi minh diêm ngục đằng bây giờ đối với hắn thân cận cực kỳ khủng khiếp Chẳng những đột phá tu vi 10 vạn năm, cho ăn hết tất cả lôi đình. Hơn nữa, đi theo đường vũ lân, còn có nguyên tố chi kiếp kiếp để ăn lôi đình. Cái đồ vật này không phải là tự nhiên có thể hình thành sao. Ẩn chứa trong đó chính là chi lực vị diện pháp tắc. Đơn giản mà nói, đường vũ lân tiến hành một lần thiên rèn. Rèn không chỉ là thần cấp kim loại, tương đương với đem lôi minh diêm ngục đằng cũng dùng pháp tắc chi lực tẩy lễ một lần. Mà bản thân hắn là tự nhiên chi tử, đủ để bảo vệ bản thể lôi minh diêm ngục đằng. Những thứ tràn ngập pháp tắc chi lực này nguyên tố chi kiếp cũng là số lượng có hạn đấy, không đến mức thoáng một phát đem lôi minh diêm ngục đằng vỡ tan. So sánh tiêu hao phía dưới, nguyên tố chi kiếp liền trở thành chi vật đại bổ cho lôi minh diêm ngục đằng. Nó lại làm sao có thể không mừng rỡ như điên đây? Cho nên, hiện tại nó đối với Đường Vũ Lân quả thực là nói gì nghe nấy. Đường Vũ Lân muốn cho nó như thế nào, lập tức liền phối hợp mà đường vũ lân chỉ cần cân nhắc tại trong phạm vi tiến hành thiên rèn cho nó thời nhận liền không đến mức xúc phạm tới bản nguyên lôi minh diêm ngục đẳng loại khống chế từ nguồn cội này liền tránh khỏi nó không biết nông sâu không dứt thôn phệ sở dĩ dùng thân phận gia tộc lam điện phách vương long cũng chính bởi vì có lôi minh diêm ngục đẳng để che giấu tốt nhất tựa như trước mắt tại trong mắt lam phật tử cái này là một loại ứng dụng của võ hồn lam điện phách vương long đường vũ lân đi đến lam phật tử trước mặt hai tay sau lưng một mặt ngạo nghễ nói. Có đẹp trai hay không? Ngươi có điểm không? Lam Phật tử một mặt im lặng nhìn hắn. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Cái kia lại có quan hệ gì? Ta chỉ hỏi ngươi, có đẹp trai hay không? Như thế nào không nổ chết ngươi luôn đi? Lam Phật tử lóe thân lên liền lách qua hắn, hướng đi tới khu vực khảo thí cơ giáp, lớn tiếng nói. Hủy hoại của công không cần bồi thường sao? Điều này làm cho chúng ta khảo thí phía sau khảo thí như thế nào? Biểu hiện trên mặt đường Vũ Lân cứng đờ ngươi cái này người, chán ghét đúng là chán ghét. Nhìn hai vị này, nhân viên công tác cũng là một hồi im lặng. Bên trên thân phận bài điện tử ghi chép lấy thân phận đường Vũ Lân. Xuất thân Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cửu Hoàn Phong hào đấu la. Phía trước khảo thí trừ rèn ra thì tất cả đều là điểm tối đa. Mà vị này đi theo phía sau hắn, bởi vì đã trải qua điện tử quét hình, vừa vặn cũng hiện ra thân phận. Lam Phật tử, tinh thần lực linh vực cảnh. Không hề nghi ngờ, hai vị này đều đứng đầu trong đứng đầu một gã ban giám khảo đã đi qua, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn Đường Vũ Lân nói. Ngọc Long Nguyệt miệng hạ, có thể xin hỏi người một vấn đề hay không? Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn. Vấn đề gì? Nói đi. Ban giám khảo có chút kích động nói. Người vừa rồi khống chế cơ giáp hoàn thành động tác, nếu như đổi lại là một đài cơ giáp công năng càng mạnh, có bị nổ tung hay không? Hoặc là nói, người vừa rồi hoàn thành cái tam giác dịch chuyển này, cần cấp bậc cơ giáp gì mới có thể chịu đựng được nó bộc phát? Đường Vũ Lân nhún vai nói. Vật thí nghiệm ta cũng không biết. Bất quá đoán chừng hắc cấp cơ giáp cơ bản là có thể tiếp nhận được rồi. Ban giám khảo thở dài một hơi. Quá đặc sắc rồi. Quả thực là quá đặc sắc rồi. Đây có quan hệ cùng võ hồn của người. Nhưng giả thiết chúng ta tại bên trong cơ giáp xây dựng trang bị tồn chữ lôi đình. Đem hồn lực có thể chuyển hóa làm lôi điện chi lực. Đi qua khống chế, cũng có thể hoàn thành dịch chuyển như vậy hay không? Đường Vũ Lân nói. Trên lý luận hẳn là có thể, nhưng khống chế tốc độ phải nhanh. Hơn nữa lựa chọn điểm để lôi điện bộc phát phải thỏa đáng. Năng lực thừa nhận bản thân cơ giáp cũng phải đầy đủ mới được. Bằng không mà nói, thì không cách nào hoàn thành động tác này đấy. Ban giám khảo nhạy gật đầu. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Nhưng tính là như thế, cái dịch chuyển này của người vẫn là quá đặc sắc rồi. Là phương diện khai sáng cho di động của cơ giáp cao cấp trong tương lai. Hôm nay có thể có may mắn nhìn thấy một màn này, ta thật sự là quá kích động. Nếu là có thể, sau này ta có thể liên hệ với người hay không? Cơ giáp sẽ do hiệp hội cơ giáp sư chúng ta cung cấp, người lại vì chúng ta biểu thị một lần được không? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói. Cái này đợi đến lúc đại hội luận võ chiêu thân sau khi chấm dứt rồi nói sau. Hiện tại ta vẫn không thể đáp ứng người. Bàn giám khảo có chút tiếc nuôi nói. Vậy ta đến lúc đó nhất định sẽ liên hệ người. Xin hỏi có thể hay không, người cái dịch chuyển vừa rồi có tên gọi gì hay không? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói. Liên gọi tia chớp tam giác dịch chuyển là được rồi. Đơn giản dễ nhớ. Bàn giám khảo nói, là như thế này, dựa theo quy tắc hiệp hội cơ giáp sư chúng ta, một cái động tác khống chế cơ giáp có ý nghĩa vượt thời đại, người sáng tạo là có thể dùng tên chính mình mệnh danh cho nó đấy, người có thể tại phía trước tên tia chớp tam giác dịch chuyển đặt thêm, đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, nói, vậy gọi là cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển là tốt rồi, xem như ta đưa cho nàng lễ vật, bàn giám khảo lập tức nở nụ cười, vừa muốn đáp ứng, bên cạnh Lam Phật tử đã từ chối. Này này, cái này của ngươi thuộc về phạm quy nha. ngươi sao có thể như vậy? Mọi người phải công bằng cạnh tranh. Nào có vừa lên đến sẽ đưa lễ vật hay sao? Cái này không được, đây tuyệt đối không được. Đường Vũ Lân Kinh thường nói. Có bản lĩnh ngươi cũng đưa đi. Ngươi biết làm sao? Làm Phật tử giận dữ. Nhưng ngẫm lại, mình quả thật không biết làm. Tức giận hừ một tiếng, phải tay áo bỏ đi. Có nhân viên công tác ở phía sau gọi hắn. Miện hạ, người còn chưa có tiến hành khảo thí khống chế cơ giáp đấy. Lam Phật tử cũng không quay đầu lại, chuyện nhỏ mà thôi, ta khảo thí kinh thường, tính ta không điểm là được. Đường Vũ Lân lập tức bật cười. Rõ ràng không biết, gia hỏa này còn nói rất đừng hoàng đấy. Ngược lại là có ý tứ đấy. Bàn giám khảo nói. Người nhất định phải đặt tên như vậy sao? Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói. Cứ như vậy đi. Cổ Nguyệt Na Tia chớp tam giác dịch chuyển. Gọi cái tên này là tốt rồi. Được, chúng ta sẽ ghi chép trong hồ sơ. Bất quá, bởi vì vừa rồi cơ giáp nổ tung. Cái mệnh danh này xác thực cần người nguyên vẹn hoàn thành một lần mới được, cho nên, vẫn phải phiền toái người lát nữa đến Hiệp hội cơ giáp sư chúng ta một chuyến. Đều bắt bài như vậy sao? Khó trách ban giám khảo này nhiệt tình để cho chính mình đặt tên như vậy, vì chính là muốn cho chính mình biểu thị một lần nữa cho bọn hắn. Được rồi, cái kia đợi lát nữa lại nói. Lưu lại phương thức liên lạc với người giám khảo này. Tuy rằng hắn hoàn thành cổ nguyệt na, tia chớp tam giác dịch chuyển kỹ xảo cao đoan bực này. Nhưng dựa theo quy tắc khảo hạch, hư mất cơ giáp là không có biện pháp cho điểm đấy. Hơn nữa, ban giám khảo nói cho hắn biết, hư hao cơ giáp còn cần hắn tiến hành bồi thường. Đối với cái này, đường Vũ Lân biểu hiện ra thái độ một mặt không sao cả. Đem kiếu ngạo thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thể hiện ra, phát huy tác dụng vô cùng tốt. Kế tiếp là cửa thứ 8. Lam Phật tử tại tổng điểm như trước cao hơn một điểm so với đường Vũ Lân. Từ bài cửa khảo hạch phía trước đến xem, tương đối mà nói, khảo hạch vẫn là rất đơn giản. So với lúc trước sử lai khắc học viện kiểm tra nhập học dễ dàng hơn nhiều, càng có chỉ là bày ra một cái chính mình, không giống như sử lai khắc học viện, trừ khảo hạch thực lực ra, đồng thời còn muốn khảo hạch tố tổ chất tổng hợp của học viên, nhất là tính cách. Sử lai khắc xây dựng lại, cái phương diện khảo hạch nhập học này nhất định phải bảo trì truyền thống, thậm chí lại có tăng lên. Kỳ thật từ trình độ nhất định nhìn lại, bên trên ma quỷ đảo có một ít phương thức giáo dục cũng là có thể tham khảo đấy. Cái kia đối với tập luyện tâm tính là tuyệt hảo. Đương nhiên, cái kia phải để tuổi học viên thông suốt tới trình độ nhất định. Có mấy đợt học viên sử lai khắc đã trước sau đi qua ma quỷ đảo, rõ ràng cảm giác được biến chất. Điểm này, từ ánh mắt Vũ ti đoá bọn hắn nhìn mình có thể cảm giác được. Ngươi cười gì vậy? Có cái gì cao hứng hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi làm ra một cái cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển, là có thể thắng được mang mỹ nhân về. Âm thanh lam Phật tử hung dữ tại vang lên bên tai, đem đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Có chút buồn cười nhìn hắn một cái. Đừng nghĩ quá nhiều. Dù sao ngươi cũng không có cơ hội gì đấy. Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngươi đang ở phía trước. Lam Phật tử lông mày cao lại. Ngươi nói, bọn hắn sẽ có thao tác ám muội sao. Cái này bản thân chính là phải dự định đấy. Cuối cùng cổ nguyệt na tiểu thư không tuyển chọn chúng ta thì làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. An tâm một chút chớ vội. Coi như là có dự định đấy, cũng phải có cái đi ngang qua sân khấu. Nếu như tất cả phương diện của ngươi đều biểu hiện ưu tú hơn so với hắn. Cuối cùng cổ Nguyệt Na vẫn là lựa chọn hắn mà nói, cái này chỉ sợ cũng có chút nói không được, ít nhất tại phương diện tính công bình nhất định sẽ bị chất vấn, cho nên hết sức nỗ lực là được, làm Phật tử gật gật đầu, không phải hết sức nỗ lực mà là nhất định phải thành công, đây chính là lần đầu tiên ta động tâm như thế, đây chính là thanh xuân của ta, đường Vũ Lân nhún nhún vai, nàng cũng là nữ hài nhi duy nhất làm ta vui vẻ, nói xong, hắn đi đầu đi thẳng về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại đài chủ tịch, tháp chủ, bạo tạc nổ tung vừa rồi là vì khảo thí cơ giáp. Có một đài cơ giáp không chịu nổi người sử dụng đã đưa tới nổ tung. Đã xử lý tốt, không có tình huống nhân viên thương vong. Thiên cổ đông phong khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chú ý an toàn. Đại hội luận võ chiêu thân lần này có thể nói là thể diện của truyền linh tháp. Hơn nữa còn chiếm được đại lực ủng hộ từ liên bang. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, phiền toái có thể đã có chút lớn. Cho nên tại phương diện an toàn rất được chú ý, tháp chủ, còn có một chút. Vừa rồi, vị người dự thi kia khống chế tuy rằng thất bại. Nhưng đi qua người hiệp hội cơ giáp sư xác định. Lần khống chế kia của hắn là có sáng tạo tính đấy. Đã được liệt vào động tác có tính sáng tạo. Chỉ chờ hắn tại sau khi đại hội chấm dứt lại tiến hành một lần dùng cơ giáp, cao đoan biểu thị nguyên vẹn. Là có thể xác nhận khống chế cơ giáp có tính sáng tạo độc đáo. Thiên cổ đông phong mỉm cười, nhìn thoáng qua bên cạnh cổ nguyệt, cười nói. Na na, xem ra lực hấp dẫn của ngươi thật sự là không giống bình thường. Ngay cả một ít cơ giáp sư ưu tú cũng tới, còn lấy ra năng lực tự mình sáng chế. Tên nhân viên công tác kia trần trừ một chút, sau đó vẫn là nói ra. Tháp chủ, vị kia đem động tác đố đặt tên là cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển. Lần này ngay cả cổ nguyệt na cũng là sừng sốt một chút. Thiên Cổ Đông Phong bật cười nói, cái này còn thật là lớn gan, bất quá, đuổi theo nữ hài tử, đôi khi chính là phải như vậy, là lai lịch gì. Vị này đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tên là Ngọc Long Nguyệt. Thực lực rất mạnh mẽ, ở trong khảo thí có thành tích nổi bật. Ngọc Long Nguyệt sao? Nghe được cái tên này, ánh mắt của Nguyệt Na không khỏi biến đổi. Hai chữ Long Nguyệt này, là hắn dung sao? Đấu khải hắn chẳng phải gọi là Long Nguyệt ngữ sao? Cửa thứ tám, căn cứ theo như lời nói của nhân viên công tác. Cửa 8, 9, 10 đều là khảo hạch tố chất tổng hợp. Tương đối mà nói độ khó khảo hạch sẽ chỉnh thể lớn hơn một chút, là đánh giá tố chất tổng hợp. Cửa thứ 8, đặt đúng là một đài hồn đạo khí cỡ lớn, thể tích cực lớn. Tại bên trong toàn bộ sân vận động là là dễ thấy nhất đấy. Bởi vì nó rất cao, nhìn qua chừng 80m có điểm giống là một tòa truyền linh tháp thu nhỏ. Rất hiển nhiên, đây là hồn đạo khí chỉ có truyền linh tháp có mà thôi. Đường Vũ Lân trước kia cũng chưa từng thấy qua. Vì đại hội luận võ chiêu thân lần này Phương diện truyền linh tháp thật nhọc lòng nữa đấy. Được nhân viên công tác dẫn đạo bên dưới, đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử kế vai sát cánh đi vào bên trong hồn đạo khí, hình tòa tháp này. Phía dưới các ngươi sẽ bị truyền tống đến nơi cùng loại với thăng linh đài. Truyền tống là tùy cơ hội truyền tống, không biết hai người ở cùng một chỗ. Sau khi tiến vào trong đó, đối với yêu cầu của các ngươi chính là chọn khả năng sống lâu hơn một chút. Ở trong đó, các người sẽ gặp hồn thú cường đại công kích Sống được càng lâu, đạt được lại càng cao cùng loại với thăng linh đài sao, đường vũ lân từ khi tiến vào sử lai khắc học viện tổng cộng cũng không có trải qua mấy lần thăng linh đài rồi. nhưng ban đầu ở bên trong thăng linh đài tăng lên hồn linh, cảm giác hay là ký ức vẫn còn mới mẻ. chẳng qua là điều kiện tiến vào thăng linh đài cao dài rất cao. hơn nữa dựa theo lão sư sử lai khắc học viện giảng giải, hồn linh đạt đến cấp độ hắc cấp sẽ rất khó đi qua thăng linh đài lại tiếp tục tăng lên. hồn linh của đường vũ lân đều là đỉnh cao tồn tại, cũng không cần phải đi vào đó. Không nghĩ tới tại đại hội luận võ triêu thân này, vẫn còn có khảo hạch như vậy. Ngược lại là có ý tứ. Điều này không khỏi làm đường vũ lân, liên tưởng đến trước đó từng gặp phải qua thú thần đế thiên, hoàn toàn xứng đáng hồn thú mạnh nhất. Hắn đối với chính mình tuy rằng rất có tự tin. Nhưng hôm đó tại trước mặt thú thần đế thiên, vẫn là ăn nhiều thiệt thòi. Nếu cuối cùng không có hoàng kim tam xoa kích, chỉ sợ mình đã chết. Nghĩ tới đây, hắn bất giác cũng muốn biết cái móng vuốt cực lớn màu bạc kia là ai. Ngay cả thú thần đều có thể uy hiếp chẳng lẽ tại bên trong tinh đấu đại xâm lâm còn cất giấu một vị thú vương khủng bố như vậy sao? Hồn thú cuối cùng không có hoàn toàn diệt tuyệt. Chuyến linh tháp có thể lấy ra để khảo hạch bọn hắn là những lục hoàn hồn sư trở lên. Đây đối mặt với thực lực hồn thú chỉ sợ không phải chuyện đùa. Ngược lại là có thể tôi luyện thoáng một phát. Đường Vũ Lân hướng nhân viên công tác hỏi. Xin hỏi cái trang bị này tên gọi là gì? Nhân viên công tác nói, đây là do tiểu thư cổ Nguyệt Na nghiên cứu mới nhất chế tạo thành công vạn thú đài. Ở bên trong rèn luyện, các ngươi cũng tìm được chỗ tốt không tưởng. Cho nên, cửa thứ tám coi như là lần này ban thưởng nhằm vào tất cả thí sinh. Sau khi đi vào, các ngươi liền sẽ đã hiểu được. Lam Phật tử không khỏi ở một bên tán thán nói. Cô Nguyệt Na tiểu thư thật sự là tú ngoại tuệ trung. Chẳng những tướng mạo đẹp hơn nữa còn là lan tâm huệ chất, thực lực cường đại. Thật sự là cô nương hoàn mỹ. A, ngươi chờ ta một chút, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Đường Vũ Lân đã tại trước hắn đi tới cửa vào vạn thú đài Cửa vào Vạn Thú Đài chính là một cái cánh cổng ánh sáng, nhìn qua mười phần kỳ dị. Dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, chỉ cần đi vào phía cánh cổng ánh sáng này là có thể bắt đầu khảo nghiệm. Cái đó so với sử dụng Thăng Linh Đài là không giống nhau. Thăng Linh Đài là thông qua dụng cụ liên tiếp, từ ý nào đó bên trên mà nói, tương đương với để cho con người sử dụng tinh thần tiến vào bên trong Thăng Linh Đài, mô phỏng xuất thân từ hình thái. Nhưng cái Vạn Thú Đài này nhìn qua lại như là để cho bản thể hồn sư tiến vào. Cái này bản chất có khác biệt. Đường Vũ Lân không do dự, trực tiếp đi vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Từ góc độ Lam Phật tử nhìn lại, chỉ thấy hào quang lóe lên, đường Vũ Lân cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Gia hỏa này động tác ngược lại là thực nhanh, mình cũng không thể rớt lại phía sau. Cái này dù sao là chuyến linh tháp nhằm vào khảo thí tinh anh hồn sư. Dù sao sẽ không có cái chuyện gì ẩn ở bên trong. Lam Phật tử theo sát bước chân đường Vũ Lân, cũng là một bước bước vào cánh cổng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh là vạn vẹo, không gian chấn động. Chấn động tuy rằng kịch liệt, nhưng 10 phần tuyến tính. Đường Vũ Lân một bên chịu đựng lấy cảm giác vạn vẹo. Một bên yên lặng cảm thụ được biến hóa chung quanh. Không gian chi lực là mười phần thần bí lại là đáng sợ đấy. Sợ nhất đúng là không gian phá toái. Một khi không gian phá toái, liền sẽ sinh ra số lượng phá hoại kinh khủng. Rất nhiều hồn sư cực hạn đều ở cái phương hướng này nghiên cứu. Bằng vào tinh thần lực linh vực cảnh, đường Vũ Lân mới có thể thông dong như thế, cảm thụ được quá trình truyền tống này. Nếu như là bản thể truyền tống qua, bên trong vạn thú đài tham dự chiến đấu cùng hồn thú, như vậy, một khi xuất hiện nguy hiểm, chẳng phải là bản thể liền có nguy hiểm sao? Vấn đề này bọn hắn lại sẽ giải quyết như thế nào? Muốn vào xem một chút, huyền bí ở đâu? Từ toàn bộ cảm thụ truyền tống đến xem, rất giống ban đầu ở tinh la đế quốc truyền tống tiến vào Long Cốc. Long Cốc chính là tiểu thế giới không biết vẫn còn tồn tại hay không? Đột nhiên, thân thể trợt nhẹ, cảm giác mất trọng lượng chớp mắt truyền đến. Hồn hạch trong cơ thể đường Vũ Lân có rút lại, chớp mắt dâng lên hồn lực, ổn định lấy thân thể chính mình lơ lửng tại bên trong không trung, Ngưng thần nội thị, đồng thời cũng nhìn về tất cả chung quanh. Thân thể bình thường, cũng không có bị bất luận cái gì áp chế. Tất cả năng lực cũng có. Vô luận là tinh thần lực hay là hồn lực, đều không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Vũ Lân bây giờ hồn lực vẫn là 91 cấp. Cũng không có thực chất tiến bộ, không phải hắn không thể tăng lên. Mà là hắn tại lúc trước hồn lực bạo tăng đột phá đến cấp độ phong hào đấu la. Sau đó, liền một mực áp chế tu vi của mình. Không để cho mình tu vi của mình tăng lên quá nhanh. Bởi vì một khi tăng lên quá nhanh, liền sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Mục tiêu của hắn không phải là cái cấp độ phong hào đấu la này. Mà là muốn truy cầu cái thần cấp hư vô mở mịt kia. Cho nên, mỗi một bước đều phải đi vững chắc. Lúc trước, thời điểm vừa mới tăng lên tới phong hào đấu la. Đường Vũ Lân liền mơ hồ cảm giác được tại trong đầu óc mình Trong tinh thần chi hải nội ẩn ước chừng hồn hạch thứ hai ngưng tụ thành hình, thế nhưng vẫn chỉ là như ẩn như hiện, mà bây giờ, hồn hạch thứ hai của hắn tại bên trong tinh thần chi hải đã dần dần thành hình, hơn nữa đạt được tinh thần lực thoải mái, cùng tu với linh vực cảnh dần dần tan là một thể. Cái hồn hạch này cùng hồn hạch trong đan điền rõ ràng khác nhau, không chỉ là điều động hồn lực còn có thể điều hòa hồn lực cùng tinh thần lực, trở thành ràng buộc tốt nhất giữa cả hai. Hồn sư sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp lẫn nhau, từ đó sinh ra tác dụng là cường hãn nhất đấy. Rất nhiều kỹ năng chiến đấu cường đại đều đem cả hai kết hợp lại. Mặt khác có hồn lực thoải mái bảo hộ tinh thần chi hải, tại trong quá trình sử dụng có thể phóng xuất ra năng lượng tinh thần cũng sẽ càng lớn. Tinh thần lĩnh vực của Đường Vũ Lân ở nơi hồn hạch thứ hai này dần dần thành hình, trong quá trình thành hình đang trở nên càng ngày càng vững chắc, cũng càng ngày càng dễ dàng không chế. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một cái thế giới tràn ngập sinh cơ. Hơn nữa có một loại cảm giác rất quen thuộc tiếp theo chuyển đến. Tinh đấu đại xâm lâm sao? Biểu lộ của đường Vũ Lân lập tức trở nên cổ quái. Tại không lâu trước, hắn mang theo đồng bạn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng là hiểm tử vẫn còn sống. Không nghĩ tới, tham gia cái đại hội luận võ triều thân này, lại còn có thể lần nữa tiến vào bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Cái này thật là có chút ý tứ rồi. Cái bạn thú đài này vô luận là giả thuyết hay là cái gì? nhất định là căn cứ vào tinh đấu đại xâm lâm kiến tạo mà thành đường vũ lân chắc là sẽ không nhận sai hắn là tự nhiên chi tử đối với sinh mệnh khí tức thiên nhiên có cảm giác vô cùng rõ ràng tinh đấu đại xâm lâm có khí tức thuộc về mình mà ở đây liền có khí tức đó chẳng qua là lúc hắn cẩn thận đi cảm thụ liền sẽ phát hiện cái này mặc dù là bộ dạng tinh đấu đại xâm lâm nhưng so với cùng tinh đấu đại xâm lâm chính thức ít đi một phần ngưng thực đây là một cái tiểu không gian đặc biệt chuyển linh tháp đem nó cải tạo lại. Không biết dùng thủ đoạn gì mới có thể biến thành như bây giờ. Nhưng riêng là cải thiện như vậy đã tương đối kinh người rồi. Không biết phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể làm được. Chuyến linh tháp quả nhiên là tài đại khí thô. Long cốc là tiểu thế giới, nhưng đó là hình thành tự nhiên. Đường môn chẳng qua là tìm được chìa khóa tiến vào long cốc, lại cũng không đơn giản thay đổi long cốc. Tại trong long cốc, đạt được long linh, long vân thoải mái, đối với hồn sư mà nói là bay vọt về chất. Sở dĩ đường vũ lân sau này tốc độ tăng lên nhanh như vậy. Là cùng quan hệ với ba năm trốn cất lòng cốt tích lũy mà thành. Thân thể của hắn chính là ở đoạn thời gian đó đã nhận được thăng hoa. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã không trụ được kim long vương, phong ấn mang đến năng lượng đánh sâu vào. Thật sự rất thích cái nơi tràn ngập sinh mệnh khí tức này. Đường Vũ Lân hít thở một cái thật sâu không khí trong lành. Vô luận cái này là thật hay giả, nhưng hô hấp như cũ là khoan khoái dễ chịu như vậy. Thời điểm hắn đang chuẩn bị từ trên trời giáng xuống rơi vào trong rừng cây trong lúc đó, một tiếng chim hót to rõ tại trên đỉnh đầu hắn cách đó không xa vang lên. đường vũ lân bị dọa cho nhảy dựng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn thanh quang đang như thiểm điện hướng về phương hướng của mình. thật nhanh, đạo thanh quang kia giống như là một đạo tia chớp màu xanh xuất hiện rất đột ngột. hơn nữa chẳng qua là hào quang lóe lên, thanh quang cũng đã phóng đại. không dám lãnh đạm, hai tay đường vũ lân giao nhau, ngăn tại trước người chính mình. một tầng vầng sáng màu vàng cũng tiếp theo từ trong cơ thể bắn mà ra. Chính là Long Cương, oanh lên một tiếng. Lực trùng tích cường đại đem thân thể hắn nện bay ngược về phía sau. Thế nhưng thanh quang cũng nhận được Long Cương phản chấn bắn ra ngoài. Lúc này đường Vũ Lân mới nhìn rõ ràng. Đó là một con thanh điều cực lớn, bộ dạng cực kỳ thần tuấn. Cánh mở ra dài ước chừng 5 mét, toàn thân hiện lên màu xanh bích. Giống như là thanh ngọc mài mà thành. Một đôi mắt màu xanh biếc hung quang lập lòe. Dưới bụng có một đôi móng vuốt thép, ánh sáng âm u rậm rạp ngay cả bên rìa cánh nhìn qua đều tựa như lưỡi dao sắc bén. đây là thanh ngọc điều sao? một loại hồn thú cũng sớm đã diệt tuyệt. thanh ngọc Điểu cá tính táo bạo, gặp phải bất cứ sinh vật nào đều phát động công kích. nhưng có ý tứ chính là loại hồn thú này nhưng là động vật ăn cỏ, chẳng qua là ăn một ít hoa quả cùng hạt cỏ làm thức ăn. thanh ngọc điều cùng lôi minh diêm mục đằng có chỗ tương tự nhau. cái kia chính là hủy diệt bản thân. thanh ngọc điều tu luyện đến 10 vạn năm, là gần như không có khả năng thông qua. Bọn hắn sẽ hoàn toàn ngọc hóa, trở thành một khối ngọc thạch cực lớn, mà loại ngọc thạch này phẩm chất cực cao, ở thời đại thượng cổ cũng bị rất nhiều quý tộc sưu tầm. Thanh ngọc điều diệt tuyệt ngược lại là không có quan hệ gì cùng con người, bởi vì bọn hắn cá tính quá táo bạo, thường thường công kích, kể cả đồng tộc đều công kích, cho nên rất khó sinh con nối dõi. Trong sách giáo khoa của Sử Lai Khắc Học viện có nói, đây là một loại chủng tộc tự hủy diệt bản thân, cuối cùng vẫn đi về hướng hủy diệt, nhưng giống như là lôi minh diêm mục đằng Loại này bản thân có chứa thuộc tính hủy diệt, tuy rằng không cách nào đột phá cấp độ mười vạn năm, nhưng bản thân lại rất cường đại. Thanh Ngọc Điểu có một thân hình thanh tao thoát tục, tố chất thân thể cơ hồ là mạnh nhất bên trong loài chim. Hơn nữa bọn hắn còn nắm trong tay chi lực không gian nhất định, tại thời điểm phát động công kích khó lòng mà phòng bị. Thân thể của bọn nó chính là vũ khí cường hãn nhất. Đáng tiếc, Thanh Ngọc Điểu hôm nay gặp phải Đường Vũ Lân, tố chất thân thể bản thân so với nó đáng sợ hơn. Bỗng nhiên tập kích đã bị ngăn cản. Không đợi đường Vũ Lân làm gì, Thanh Ngọc Điểu cũng đã lần nữa phát khởi tiến công. Dung thân nhoáng một cái, Thanh Quang lóe lên. Hai cánh chấn động, mang theo tiếng chim hót chói tai. Thanh Quang chớp mắt đã đến trước mặt đường Vũ Lân. Lần này đường Vũ Lân đã có chuẩn bị, trong hào quang màu tím lóe lên. Nắm tay tay phải một quyền oanh ra. phảng phất có một đạo xét đánh nổ vang trong tinh không. Đường Vũ Lân lơ lửng trên không trung lù lù bất động. Thanh Ngọc Điểu lại ngưng kết tại trước nắm đấm hắn. Toàn thân điện quang lượn lờ, dường như bị nhuộm đẫm một tầng màu lam tử. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của nó liền từ trên trời rắn xuống. Rơi xuống hướng về phía mặt đất. Con thanh ngọc điều này tuy rằng thực lực cường hãn. Nhưng tính toán đâu ra đấy, tu vi hẳn là cũng không cao hơn vạn năm. Tại dưới tình huống có chuẩn bị, hắn như thế nào là đối thủ đường Vũ Lân. Bất quá đường Vũ Lân cũng không có đem nó đánh chết. Có thể nhìn thấy loại hồn thú đã bị diệt tuyệt này. Bản thân chính là một loại thể nghiệm rất không tồi, hắn cũng không muốn hạ sát thủ. Đường Vũ Lân cũng nhanh chóng hạ xuống bên trong rừng rậm. Tuy rằng hắn đối với bản thân thực lực có lòng tin, nhưng ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện học tập, các vị lão sư đã dạy bảo qua bọn hắn, tại bên trong rừng rậm, ngàn vạn lần không nên phi hành tại không trung, bởi vì tại bên trong không trung, không chỉ là sẽ gặp hồn thú loại phi hành công kích, mà có rất nhiều hồn thú che giấu trong rừng rậm cũng sẽ hướng lên phát động công kích, tính nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Tương đối mà nói, tại bên trong rừng rậm, mặt đất ngược lại là an toàn nhất. Hồn thú đều có ý thức lãnh địa, trong rừng rậm hồn thú cũng là như thế. Nói cách khác, tại tuyệt đại đa số thời điểm, đồng thời đối mặt sẽ chỉ là một loại hồn thú. Thanh Ngọc Điều lúc này đã ngã trên mặt đất, thân thể vẫn còn không ngừng nhảy lên. Nhưng một đôi mắt màu xanh biếc như cũ nhìn chăm chú vào đường Vũ Lân, tràn đầy cuồng bạo. Trung thực một chút đi. Ngươi thật sự là chỉ chim đần, cũng không biết thích hên tránh xấu. Đường Vũ Lân hướng nó lắc đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Khảo hạch này không phải là ở chỗ này sinh tồn càng lâu sao? Vậy cũng được không sao cả, coi như là tại trong tinh đấu đại xâm lâm thể nghiệm sinh sống một hồi. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, nụ cười trên mặt đường Vũ Lân trở nên càng thêm nồng đậm. hắn thích loại hoàn cảnh này, coi như là buông lỏng, thật sự rất không tồi.